Mến chào các bạn quay trở lại kênh Đọc Thâu Đêm Audio. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhớ like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Và đừng quên truy cập website chuyện.com để nghe nhiều chuyện hơn và sớm hơn. Hôm nay ắt xin giới thiệu với các bạn bộ truyện Tối Cường Hệ Thống của tác giả Tân Phong. Đây là bộ truyện thuộc thể loại tiên hiệp, huyền huyễn, hệ thống, truyện cực kỳ hài, cực kỳ bựa nhưng đôi lúc cũng tình cảm nhẹ nhàng, xen lẫn với bi tráng. Hãy nghe để biết nội dung chi tiết nhé. Chương 261, một trận mạnh nhất Chảm thiên kiếm thuật, vũ thần hàng lâm trưởng trung Phật quốc Thiên địa chi lực Giờ khắc này mạnh hạo, kiếm vô địch, lỗ viêm Tông hận thiên, diệt cùng kỳ 5 người Bộc phát ra chiến lược mạnh nhất Ngăn cản một trường từ trên trời giáng xuống kia Ta sao có thể mặc mọi người một mình đối mặt Hôm nay bản nhị cầu có tan hết vốn liếng Cũng phải trợ giúp mọi người một tay Máu trong người trương nhị cầu sôi lên Sau đó phung tay áo Đủ loại đan dược bay lên đầy trời Thế nhưng trong một sát na Những đan dược kia va chạm với khí thế của Hàn Vĩnh Nhị thì lập tức nổ tung, không tạo thành chút tác dụng nào. Trường Nhị Cầu vừa nhìn, bất đắc dĩ thở dài. Đúng là ta vẫn còn rất phế. Trường Nhị Cầu có chút thất vọng, nhưng khi nhìn được vẻ sùng bái của các sư đệ, Trường Nhị Cầu cũng vui lên. Sau đó nhìn phương xa, Diệt sư đệ gặp phải nguy hiểm, phải làm sao bây giờ? Các người tới đây làm gì? Đời này chỉ cần một mình ta là được. Diệt Cung Kỳ có lòng tự trọng rất mạnh, thấy mọi người lại đây hỗ trợ, cũng có chút không vui. Diệt sư huynh, lần này tông môn ngộ nạn, cũng không thể để huynh một mình đọc chiếm nổi bật. Mạnh hậu cố nở nụ cười, nói. Còn nói nhiều cái gì, người này quá mạnh mẽ, chúng ta khó mà đối phó. Tiếm vô địch ngưng thần nhìn về hư không. Các người đều là đá cây chân của ta, sao có thể chết ở chỗ này? Lỗ viêm bá đạo nói. Sư đệ, thật can đảm. Diệt cùng kỳ nhìn thoáng qua lỗ viêm, cười lạnh. Hư, một đám đom đóm, cũng dám so sáng với ánh trăng. Trong hư không, Hàn Vĩnh Nghị khinh thường nói. Hư. Diệt Cung Kỳ ta tuy chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn, nhưng hôm nay muốn xem đại thiên vị ngươi mạnh đến thế nào. Bất diệt chi thể. Diệt Cung Kỳ gầm lên, bất tử bất diệt điên cuồng vận chuyển, một luồng khí thế đổ thiên diệt địa bạo phát ra. Phía sau Diệt Cung Kỳ bỗng xuất hiện một đạo hư ảnh thượng cổ, chợt quát một tiếng, uy thế vô thượng bộc phát ra. Chiến thiên diệt địa, kiếm vô địch, một kiếm hủy diệt thiên địa, kiếm ý tung hoành ngưng tụ lại, hóa thành một thanh kiếm khổng lồ phóng lên cao. Trấn áp, lỗ viêm quát Toàn thân sáng rực ánh vàng, hư ảnh vô số phật đã chấp tay trước ngực xoay quanh hắn, miệng niệm kinh văn thần bí, lực lượng cuồn cuộn ngăn cản một trường từ trên trời giáng xuống. Lúc này, một trường kinh khủng kia lại bị mấy người mạnh mẽ chống đỡ, làm cho các đệ tử thánh tông trợn mắt há hốc mồm. Yến tông chủ thương thế không nhẹ, thấy một màn này thì cũng tươi cười trong lòng. Thánh tông bất diệt, nhiều đệ tử thiên kiêu như thế, bất kể thế nào cũng không thể để những đệ tử này chết đi. Hừ, phế vật! Hàn Vĩnh nhị hừ lạnh một tiếng. Biết lực một trưởng kia đột nhiên bạo tăng, ầm, tiếng thét thảm vang lên, hư ảnh Phật đà quanh thân lỗ viêm không ngừng vỡ nát, sau đó hắn phun máu tươi như điên bắn ra ngoài, mà kiếm ý của kiếm vô địch cũng không ngừng gấp khúc, cuối cùng hóa thành cho tàn, thật mạnh, sắc mặt mọi người đại biến, quả thật không hổ là cường giả dưới đại thiên vị đại viên mãn, thật sự quá cường đại. Ta liều mạng với ngươi, vạn cổ câu diệt. Giờ khắc này, chỉ còn duy nhất diệt cùng kỳ miễn cưỡng chống đỡ được. Hắn ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ. Máu tươi tràn ra nhuộm đỏ toàn thân, khí tức càng lúc càng mạnh, đạo hư ảnh thượng cổ sau lưng hắn giống như có thể chảm diệt tất cả, Trương Vĩnh Hằng chi vị, ngươi cũng thú vị đấy, đáng tiếc, uổng phí thời gian. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh, khí tức lại tăng thêm, phụt, đối mặt áp lực đột ngột tăng cường, diệt cùng kỳ học máu không dứt, đạo hư ảnh thượng cổ nháy mắt vỡ nát. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, tất cả công pháp nghịch thiên đều không có chút tác dụng nào. Sư đệ, trường nhị cầu nhất thời kinh hoàng một tiếng vội chạy tới đỡ Diệt Cung Kỳ, Diệt Cung Kỳ luôn lạnh khốc, lúc này ánh mắt thất thần, giống như lúc nào cũng có thể mất đi ánh sáng. Sư huynh, đệ đã tận lực, không có bôi nhọ uy danh Thánh Ma Tông. Sư đệ, đệ đừng nói nữa, đệ đã rất lợi hại rồi, cho dù tông chủ có ở đây, cũng tuyệt đối không thể chê trách điều gì. Trương nhị cầu nhìn vẻ thê thảm của Diệt Cung Kỳ thì rơi lệ đầy mặt. Tuy Sư đệ này luôn lạnh nhạt, nhưng ngẫm lại thì hắn vẫn rất tôn trọng mình. Không, tông chủ để đệ bảo vệ Thánh Ma Tông, dù có chết trận đệ cũng không thể khiến tông chủ thất vọng, mà vừa lúc này đôi mắt đã sắp vô thần của Diệt Cung Kỳ lại lóe lên hào quang, khí tức toàn thân vốn đã tiêu tán lại bạo phát đi ra. Sư đệ, Trương Nhị Cầu vừa nhìn bộ dáng của Diệt Cung Kỳ kinh hoàng quát, a a a a, Diệt Cung Kỳ trôi nổi tại trong hư không, ngửa mặt lên trời gầm lên giận dữ, dù cho chiến hết một giọt máu cuối cùng, ta cũng phải bảo vệ Thánh Ba Tông, quyết không để bất luận kẻ nào xâm lấn nửa bước. Sư đệ, đủ rồi, đệ đã làm đủ rồi không cần đi nữa đệ sẽ chết trương nhị cầu vừa khóc vừa quát không dù cho chiến hết một giọt máu cuối cùng đệ cũng phải bảo hộ thánh ma tông an toàn vạn giới câu diệt diệt cùng kỳ gào thét một tiếng chân nguyên toàn thân sôi trào máu tươi trong cơ thể phóng ra như mưa tô đỏ cả thiên địa hừ không biết sống chết hàn vĩnh nhị kinh thường cười lạnh đánh ra một trưởng còn mãnh liệt hơn trưởng ban nãy a à... cho dù hồn phi phách tán ta cũng phải bảo vệ thánh ma tông giờ khắc này Diệt cùng kỳ bạo phát ra lực lượng trước nay chưa từng có. Diệt cho ta. Diệt cùng kỳ thiêu đốt lên sinh mệnh, đánh ra một trường che khuất bầu trời về phía Hàn Vĩnh Nghị. Hàn Vĩnh Nghị biến sắc, giống như cảm nhận được cỗ lực lượng kia không thể khinh thường, cũng gầm lên. Hám thiên trường. Hàn Vĩnh Nghị khí tức cuồng bạo, chân nguyên vặn vẹo dưới lòng bàn tay của lão, kiến trúc trong thánh tông không ngừng vỡ nát. Vì thủ hộ tông môn, Diệt cùng kỳ đã muốn chuẩn bị liều chết, bạo phát ra lực lượng cuối cùng. Nhưng đúng lúc này, Diệt cùng kỳ biến sắc nhìn thấy kiến trúc đang vỡ nát ở phương xa thì vội vàng chuyển hướng bay về phía xa kia nơi đó là vô danh phong là nơi sư muội mà tông chủ thích nhất chỉ kiều sư muội đang ẩn náu ở trong mật thất chỉ kiều giúp vào trong lòng cung băng dạ hai người đã nghe được tiếng đánh nhau ở bên ngoài cung tỷ tỷ bên ngoài không có sao chứ không có gì đâu cung băng dạ an ủi nói nhưng là trong lòng nàng cũng không hề chắc chắn thánh tông chính là đại tông giờ phút này bị người đánh đến tận cửa vậy khẳng định là cường địch không tốt Vừa lúc đó, Cung Băng Dạ biến sắc, nàng cảm nhận được một cỗ lực lượng cương đại đang đánh úp về phía này. Mặt Cung Băng Dạ trắng bệch, sau đó cắn chặt răng, đặt chỉ kiều nằm bên dưới thân thể mình. "Cung Tỷ Tỷ, tỷ làm gì vậy?" Chỉ Kiều hỏi. "Đừng sợ." Cung Băng Dạ môi trắng bệch, thân mình khẽ run, sau đó nhắm mắt lại, đợi cỗ lực lượng kia giáng xuống. Ầm. Trong phút chốc, trời sụp đất nứt, một tiếng hét thảm truyền đến. Khi Cung Băng Dạ mở to mắt, lại phát hiện Diệt Cung Kỳ đã đỡ cả lấy cỗ lực lượng kia. Giờ đang suy yếu nằm trên mặt đất Diệt cung kỳ Cung băng dạ vẻ mặt dại ra nhìn lên tất cả chuyện này Bảo hộ Bảo hộ sư Sư muội Ký tức của diệt cung kỳ càng ngày càng yếu Tới lúc nói xong chữ cuối cùng thì không còn nhúc nhích nữa Chị Kiều nhìn một màn trước mắt Đôi mắt to tròn tràn ngập vẻ hoảng sợ Sư huynh chỉ Kiều tránh khỏi thân thể cung băng dạ Lập tức chạy đến bên người diệt cung kỳ Cũng không để ý tới cái túi phải chứa đầu của mình đã rách tan Mảnh vải bay theo gió mà không ngừng lắc cánh tay Diệt Cung Kỳ. Sư huynh, sư huynh mau tỉnh lại đi. Đôi mắt thật to của Chỉ Kiều trào ra nước mắt. Ở Thánh Ma Tông, ngoại trừ Lâm Phàm, nàng thích nhất là Trương Nhị Cầu và Diệt Cung Kỳ. Diệt Cung Kỳ tuy rằng lãnh đạm vô cùng, nhưng lại rất yêu thích tiểu sư muội. Bởi vậy ở mỗi lần không có người, đều mang tiểu sư muội bay lượn dạo đất trời, nhìn đủ loại sinh vật kỳ quái. Còn khi có nhiều người, Diệt Cung Kỳ mới khôi phục thần sắc lãnh đạo, phảng phất là đang nói cho bất luận kẻ nào, ai cũng chớ chọc hắn. Sư huynh, huynh mau tỉnh lại đi mà." Chỉ Kiều sư muội khóc lớn lên, không ngừng lắc Diệt Cùng Kỳ. Thế nhưng Diệt Cùng Kỳ giống như đã chết, nằm im không nhúc nhích, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. "Gào o!" Tuyết Vương sư nổi giận gầm lên một tiếng, sau đó nhảy khỏi lòng của Chỉ Kiều, chạy về phía xa. "Tiểu Bạch, đừng chạy." Thái Chỉ Kiều vội vàng đuổi theo. "Chỉ Kiều, muội đừng đi ra." Cung Băng Dạ cuống lên, cũng chạy vội ra theo. "Sao lại vậy? Diệt sư đệ làm sao đột nhiên đổi phương hướng?" Trương nhị Cẩu nhất thời nghi hoặc vạn phần, mà khi nhìn về phía phương xa, sắc mặt nhất thời biến đổi. Nơi đó là Vô Danh Phong. Chương 262, thời khắc tuyệt vọng. Ầm, dưới lực lượng cuồng bạo của Hàn Vĩnh Nghị, kiến trúc trên Vô Danh Phong ầm ầm sụp đổ. Sắc mặt của đám người Trương nhị Cẩu theo đó trở nên trắng bệch. Các sư đệ, các đệ mau đi Vô Danh Phong. Trương nhị Cẩu quát, Thiên Vũ và Phong Bất Xác không chút suy nghĩ, chạy vội về Vô Danh Phong. Hừ, muốn chạy trốn, đã chậm. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh một tiếng, lại đánh ra một trường, toàn bộ hư không giống như bị đè ép, Thiên Vũ và Phong Bất Sắc tức thì ói máu như điên, thân hình bị đập chìm vào trong lòng đất. Sư đệ, Trương Nghị cầu nhìn thấy hai người không biết sống chết thế nào, lo lắng gào lên. Hàn Vĩnh Nghị kia giống như một ngọn núi lớn, che hết tất cả mọi con đường. Giờ phút này, mấy trận chiến trên hư không cũng đã đến phút cuối cùng. Thái thượng trưởng lão Lữ Minh Dương của Trung Thiên Phong đánh chết một gã thái thượng trưởng lão của Cửu Tiêu Tông, nhưng cũng trọng thương, khí tức hỗn loạn. Hạ từ hư không xuống Mà ở trong một sát đa này Một bóng người cũng rơi thẳng xuống từ trên không Nhàn sư đệ Vô nhai vừa nhìn Hai mắt trận muốn lời ra Điên cuồng hét lên Thái thượng trưởng lão nhan triển văn của Thánh Tông Thương thế trên thân kinh khủng đến độ Khiến người ta không dám nhìn lâu xương trắng lộ cả ra ngoài Cường giả đại thiên vị đại viên mãn lại chịu thương tổn nặng như thế Quả thực là chưa từng có Thánh Tông Hôm nay chính là tận thế của các ngươi rồi Hàn vĩnh nghị nhìn một màn trước mắt Cười đến điên dại. Thánh tông tổn thất thảm trọng, đại bại trong mấy trận chiến võ lực cao cấp. Thái thượng trưởng lão Già Lam Phong là một bà lão, lúc này cũng gian nan giữ vững thân thể trong hư không, giống như lúc nào cũng có thể chết đi. Sư phụ, trưởng lão. Các đệ tử Già Lam Phong nhìn thấy bộ dáng của bà, gào thét đến tê tâm liệt phế. Bà lão nhìn thoáng qua chúng đệ tử, ho ra một ngụm máu tươi, mặt lộ vẻ kiên quyết. Đệ tử Già Lam Phong nghe lệnh, từ nay về sau, phong chủ Già Lam Phong sẽ là đại sư tỉ mộ băng yên của các ngươi các người nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của đại sư tỷ sư phụ mộ băng yên nhìn thấy sư phụ như vậy cũng khóc lên thất thanh băng yên chớ để sư phụ thất vọng thái thượng trưởng lão già lam phong nhìn thoáng qua đồ đệ phóng một cái lệnh bài tới tay mộ băng yên sau đó nhìn về phía đám yến tông chủ các vị sư huynh sau này xin mọi người chiếu cố già lam phong nhiều hơn còn hôm nay hãy để sư muội bảo vệ tông môn sư muội đừng các thái thượng trưởng lão muốn ngăn bà lại nhưng bản thân đều đã bị trọng thương không kịp làm gì cả Thái thượng trưởng lão Già Lam Phong nói xong câu cuối, khi thế toàn thân tăng vọt, Già Lam tịch diệt. Mười giây truyền quy tắc từ cơ thể bà bay ra ngoài, bắt đầu bốc lên một ngọn lửa thần bí, mà tích tắc sau, một luồng hào quang tràn ra. Thân hình của thái thượng trưởng lão Già Lam Phong nháy mắt tiêu tán, chỉ còn lại một cỗ lực lượng ngập trời, đánh về phía Hàn Vĩnh Nghị. Hàn Vĩnh Nghị bình thản nhìn tất cả chuyện này, chợt cười lạnh. Một cường giả đại thiên vị đại viên mãn thiêu đốt bản thân, bạo phát ra một kích mạnh nhất. Nhưng mà rất đáng tiếc, mấy gã Thái Thượng trưởng lão đứng sau Hàn Vĩnh Nghị, cảm nhận được cỗ lực lượng này thì cũng biến sắc. Bọn lão không thể chấn định như Hàn Vĩnh Nghị, bởi nếu bọn lão bị cỗ lực lượng này đánh trúng, chỉ sợ sẽ phải chết ở nơi này. Sư, các Thái Thượng trưởng lão Thánh Tông nhìn một màn trước mắt, trong mắt tràn vẻ bi thương. Mà vừa lúc này, Hàn Vĩnh Nghị đơn giản nhấc tay lên, dùng một tay đỡ lấy cỗ lực lượng cường đại kia. Không biết tự lượng sức mình, Hàn Vĩnh Nghị lạnh lùng nói, sao có thể như vậy? Bên phía Thánh Tông mọi người cực kỳ hoảng sợ. Thái thượng trưởng lão Vô nhai nhìn thấy một màn này cũng triệt để ngây ngẩn cả người. Đây là chiều cuối cùng của sư muội, cực kỳ cường đại, làm sao có thể ngăn đơn giản như vậy được? Như thế Hàn Vĩnh Nghị phải mạnh đến cỡ nào? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Thánh tông hôm nay tất diệt, các ngươi còn bản sự nào khác không? Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh. Giờ phút này Hàn Vĩnh Nghị giống như một ma vương khủng bố, nắm quyền sinh sát trong tay. Chẳng lẽ, thật sự một điểm hy vọng cũng không có sao? Thánh Tông thật sự sẽ bị diệt sao? Ai có thể giúp chúng ta đây? Giờ khắc này, bất kể là đệ tử nội môn hay là đệ tử ngoại môn đều bi thống không thôi. Kẻ địch quá mạnh mẽ, mạnh mẽ đến mức bọn họ không thể phản kháng. Các vị sư đệ, hiện giờ chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng. Tiễn Hồng Vũ nhìn tất cả chuyện này, trong lòng cũng vô cùng đau đớn. Ớ, Tông Chủ, các Thái Thượng trưởng Lão đều đã trọng thương, nhưng giờ liếc mắt nhìn nhau, gật gật đầu. Thái Thượng trưởng Lão nhan triển văn thương thế nặng nhất cũng cố sức đứng lên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 dây truyền quy tắc phát hết ra ngoài các đệ tử thánh tông cảm nhận được khí tức trên thân tông chủ và các thái thượng trưởng lão không đúng cũng không rõ họ định làm gì nhưng bọn họ lại phát hiện tử khí trên người tông chủ và các thái thượng trưởng lão dần dần nồng đậm lên sau này các người nhất định phải tạo vinh dự cho thánh tông lấy lại huy hoàng cho thánh tông yến tông chủ lớn tiếng nói ông tông chủ các đệ tử thánh tông giờ khắc này siết chặt nắm tay hàn vĩnh nghị nhìn tình huống phía dưới khóe miệng nhếch một nụ cười khinh miệt Lão biết đây là đòn sát thủ cuối cùng của Thánh Tông, nhưng lại không hề ý kỵ. Tiểu Bạch, quay lại, mà vừa lúc đó, một cái bóng trắng nhỏ bỗng bay vút lên không? Đó chính là con tuyết vương sư con Tiểu Bạch, thân hình nó bắt đầu không ngừng biến hóa. Hàn Vĩnh Nghị liếc mắt một cái, khinh thường hừ lạnh, một con tuyết vương sư con cũng dám cản rỡ. Lão búng một ngón tay ra, sao ẹt, Tiểu Bạch biến lớn lên, cái miệng khổng lồ muốn cắn về hướng Hàn Vĩnh Nghị. Giờ khắc này giống như chúng phải một đòn công kích vô hình thân thể không ngừng run lên, sau đó bị một luồng sáng sắc bén xuyên thủng, rầm, tiểu bạch ngã lăn trên mặt đất, thân hình dần dần thu nhỏ lại, bộ lông trắng như tuyết đã bị máu tươi nhuộm đỏ. Tiểu bạch, chỉ kiều nhìn thấy tiểu bạch rớt xuống từ không trung, bị dọa đến bối rối, vội tới ôm tiểu bạch vào trong ngực, rồi chỉ biết đứng im khóc lớn lên. Tiểu sư muội, mau tới đây. Trường nhị cầu biến sắc, cũng không để ý sinh tử sông tới. Đại sư huynh, muội sợ. Chỉ kiều ôm tiểu bạch, khóc càng thêm lớn. thú vị. Hàn Vĩnh Nghị cười một tiếng, vươn đầu ngón tay, chân nguyên ngưng tụ thành một điểm sáng, bắn về phía tiểu cô nương. Tiểu sư muội mau tránh ra. Trương nhị cầu thấy một màn như vậy, hét đến muốn vỡ cổ họng, tốc độ của hắn căn bản không thể kịp nổi. Giờ khắc này, Trương nhị cầu tuyệt vọng nhìn trước mắt, không còn nữa kịp rồi. Xẹt. Lúc này, cung băng dạ lại đuổi tới, đẩy chỉ kiều ra, chính mình hứng lấy điểm sáng kia, thân thể bị bắn thủng, máu tươi phun như mưa. Cung tỷ tỷ, thái chỉ kiều bị đẩy ngã trên mặt đất. Nhưng khi quay đầu lại, lại thấy công tỷ tỷ ngã xuống trong vụng máu Tông chủ cùng các thái thượng trưởng lão Thánh Tông nhìn một màn trước mắt Trong lòng cũng tràn lừa giận Nhưng giờ phút này bọn họ không thể động Bằng không tất cả sẽ thành kiếm củi ba năm thiêu một giờ Dây truyền quy tắc trên thân bọn họ quấn quanh cùng một chỗ Ngừng tụ trong hư không, giống như sẽ dung hợp lại Yến Hồng Vũ, các người đừng phí sức vô ích Muốn dung hợp dây truyền quy tắc Lấy thương thế của các người hiện giờ Chỉ sợ không chống đỡ nổi một khác không bằng trầm chậm thưởng thức cảnh tượng môn hạ đệ tử của các ngươi chết dần đi, bắt đầu từ con nhóc này. Hai con mắt toàn tròng đen của Hàn Vĩnh Nghị nhìn về phía Thái Chỉ Kiều. Hàn Vĩnh Nghị, người không xứng làm tông chủ cầu Tiêu Tông. Yến Hồng Vũ khàn giọng giống giận. Trương Nghị cầu sắc mặt kịch biến, ôm tiểu sư muội, nhìn các sư đệ ngã xuống không dậy nổi, lại nhìn ma vương trên hư không, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác bi thương. "Tông chủ, ta đã tận lực." Hàn Vĩnh Nghị giơ bàn tay lên, khí thế bạo tăng,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 sắc mặt lập tức biến đổi. Lâm Huynh, nơi này. Tân Phong còn chưa kịp hoàn hồn sau cú rơi tự do từ lưng côn bằng, có điều nhìn thấy sắc mặt của Lâm Phạm thì cũng cả kinh. đến khi rõ ràng trước mắt là vô danh Phong bị tàn phá thì sắc mặt của Tân Phong cũng kịch biến. chẳng lẽ đã chậm rồi sao? Nhị cầu, các người ở đâu? Tâm tình thoải mái ban đầu của Lâm Phạm đã biến mất sạch, thay vào đó là vẻ sốt ruột. mà khi Lâm Phạm nhìn được người nằm bất động như một cái xác dưới đất thì sắc mặt triệt để thay đổi. đó là diệt cùng kỳ giây phút này Diệt Cung Kỳ nằm im lìm trong vụn máu sinh tử chưa rõ, mà khi Lâm Phạm tiến lên, một cơn gió thổi tới, một mảnh vải màu hồng bay đến, khiến Lâm Phạm hoảng hốt. Lâm Phạm dùng tay phải run run cầm lấy mảnh vải kia. Đây là một cái tay nải, là tay nải của đồ đệ mình. Diệt Cung Kỳ sớm đã hôn mê, ở một khắc này giống như hồi quang phản chiếu, hơi hơi mở mắt, khi thấy được bóng người đằng trước, thều thào hô: ờ, Tổng chủ, Diệt Cung Kỳ, mọi người đâu? Lâm Phạm lập tức tiến lên hỏi thế nhưng diệt cùng kỳ đã lại chìm vào hôn mê lâm huynh thương thế của hắn rất nặng nếu chậm trễ cứu chữa sẽ chết tân phong tiến lên dò xét một phen rồi nói ra lúc này tại đại điện ở phía xa truyền đến một luồng khí tức khủng bố lâm phàm nghiến răng nghiến lợi sắc mặt dữ tợn vô cùng một ngọn lửa giận trong lòng không ngừng bốc lên lâm huynh tân phong vừa muốn nói gì đó nhưng nhìn thấy bộ dạng của lâm phàm giờ phút này thì nội tâm cũng du lên kịch liệt còn cánh tay trái đã đứt đoạn kia lại đang không ngừng mọc dài ra mà làm cho Tân phong càng thêm hoảng sợ đó là giờ phút này khí tức của lâm phàm trở nên vô cùng khủng bố ầm uhm, toàn bộ vô danh phong không ngừng rung lắc tay phải của lâm phàm nắm chặt lại cánh tay đã dung hợp cánh tay tuyên cổ này ở một khắc này bạo phát ra khí thế vô cùng đang khốn khiếp ta muốn các ngươi phải chết lâm phàm thật sự nổi giận mái tóc dài phiêu giật kia tản ra từng đợt hào quang màu đen chấn nhiếp tâm thần người khác khiến người ta hoảng sợ ầm uhm, lâm phàm chỉ tay truyền một luồng lực sinh mệnh vào thân thể diệt cùng kỳ tạm thời bảo trụ tính mạng của hắn, sau đó dậm chân một cái, thân hình Lâm Phàm biến mất trong nháy mắt, đã thấy bay lên phóng về hướng đại điện. Giờ phút này, Trương nhị cẩu ôm thật chặt tiểu sư muội, luồng khí tức trong hư không kia thật sự quá mạnh mẽ, đồng thời nó giống như đã tập trung cố định lên người bọn hắn, căn bản không thể trốn. Phút. Mà vào lúc này, càng làm cho đệ tử Thánh Tông hỏng mất là, tông chủ của bọn họ phun máu tươi như điên, dây chuyền quy tắc ngưng tụ ở giữa không trung đã hoàn toàn biến mất. Ta đã nói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 Hàn Vĩnh Nhị cười lạnh một tiếng, một trường ẩn chứa uy lực vô thượng từ trên trời giáng xuống. Mặt Trường Nhị cầu trắng bạch, ôm thật chặt lấy tiểu sư muội, tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Tâm chủ, nhị cầu không thể hầu hạ người nữa rồi. Nhị cầu chỉ còn biết lẩm bẩm như đã mất hồn. Đại sư huynh, phòng bất xác nằm trong vụng máu, run rẩy giơ tay lên muốn cứu người, đáng tiếc lại bất lực. Mọi người thánh tông cũng tuyệt vọng nhắm hai mắt lại, không dám nhìn cảnh tượng sắp xảy ra. Ai dám động đến người của ta? mà đúng lúc này một tiếng gầm giận dữ từ hư không truyền đến toàn bộ thiên địa giống như cũng bị âm thanh này làm chấn động. Úi! Một tiếng nổ đinh tai nhức óc tốc độ của lâm phàm vượt qua tất cả xuất hiện trước mặt trương nhị cầu đánh ra một quyền phá tan một trường từ trên trời giáng xuống kia. trương nhị cầu nghe được giọng nói này lập tức mở mắt rồi khi thấy được bóng lưng kia hắn kích động đến mức điên cuồng hét lên. Tổng chủ chi kiều bị sợ hãi thật sâu nhìn rõ người vừa tới thì cũng khóc ầm lên kêu to sư phụ là Lâm Sư Thúc. Lâm Sư Thúc trở về, cứ chúng ta rồi. Lâm Sư Thúc. Đệ tử Thánh Tông nhìn rõ bóng người kia thì cùng hét lên hưng phấn. Tiễn Hồng Vũ và tất cả trưởng lão nhìn thấy người đến, lại biến sắc. Bọn họ không hề mong muốn Lâm Phàm trở về vào lúc diệt môn này. Xác định Trương nhị Cầu và Chỉ Kiều không có việc gì, Lâm Phàm thở phào một hơi. Ớ, "Tông chủ." Phong Bất giác và Thiên Vũ ngã trong vũng máu, thấy tông chủ trở lại, tâm tình tuyệt vọng lại có lại một tia hy vọng. Lâm Phàm gật gật đầu, không có việc gì.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 Mái tóc dài phiêu giật theo gió, bóng lưng gầy gò mà lại như che chắn được hết thảy, tất cả phối với nhau trở nên chói lọ đến khó nhìn rõ ràng. Ngày hôm nay, người tới đều phải chết. Trong mắt Lâm Phàm lóe ra tinh quang, nhìn thẳng những bóng người trong hư không. Hừ, khoác lác không biết ngược, cũng tốt, tự mình đưa đến cửa, như vậy chẳng thể trách người khác. Hàn Vĩnh Nghị nhìn Lâm Phàm, cười lạnh, vung tay lên, một gã thái thượng trưởng lão đứng sau lão lập tức bay từ trên trời xuống, phóng về phía Lâm Phàm. Lâm sư thúc, cẩn thận.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 không chỉ là vô nhai trợn tròn mắt, mỗi người trong thánh tông cũng đều bị một màn trước mắt làm khiếp sợ, nói năng lộn xộn. Ầm, um, một quyền, duy nhất chỉ một quyền. Trưởng lão Cửu Tiêu tông từ trên trời bay xuống kia lại trực tiếp bị một quyền của Lâm Sư Thúc đập nát đầu. Giờ khắc này, toàn bộ thiên địa yên tĩnh trở lại, mọi người ngừng cả hô hấp, tim đập không khỏi nhanh hơn. À. Sau thoáng im lặng ngắn ngủi, một trận tiếng hoan hô vang vọng cả không gian. Chương 264, chúng ta thắng. Các người thấy chưa? Lâm sư thúc quá mạnh mẽ, một đệ tử vẻ mặt hưng phấn nói, "Ta thấy được, thấy được." Các đệ tử xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, nhìn rõ tất cả trước mắt. Lâm sư thúc vô địch, Lâm sư thúc vạn tuế. Đối với những đệ tử vừa dạo một vòng quỷ môn quan này, một quyền như sấm sét vừa rồi của Lâm Phàm đã đẩy mạnh hy vọng sống sót cho họ. Đám người Trương nhị cầu lúc này cũng ngây ngẩn, "Tông chủ khi nào thì biến thành cường đại đến vậy? Chỉ một quyền, đánh cường giả cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn đến nát mất cái đầu." Tiểu tử này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 Hàn Vĩnh Nghị lúc này cũng nhíu mày, tình huống vừa rồi nằm ngoài dữ liệu của lão, mà những thái thượng trưởng lão cửu tiêu tông sau lão lại khẽ run lên, một quyền kia, không người ai có thể ngăn cả na. Lâm Phạm nhìn thấu Hàn Vĩnh Nghị, khí đen quấn quanh thân hình lão, giống như trường hợp của lương dịch sơ, cũng không biết là bị cái gì đoạt đi thể xác. Tiểu tử, rất không tồi. Hàn Vĩnh Nghị cười lạnh, giống như không sợ chút nào. Thế nhưng vừa lúc đó, một màn làm người khác kinh ngạc lại xảy ra. Ta không muốn nói nhảm với các ngươi. Các ngươi có thể đi chết rồi." Lâm Phàm lạnh lẽo lịch nhìn Hàn Vĩnh Nghị, rồi bất ngờ đánh ra một quyền, nhất thời một cỗ khí thế cuồn cuộn từ trên người Lâm Phàm bạo phát ra, lực lượng trên cánh tay phải không ngừng va chạm với không khí, không gian xung quanh không ngừng vỡ tan. "Đi chết đi." Lâm Phàm quát lớn, một quyền hủy thiên diệt địa, phát ra ánh sáng chói mắt. Đám trưởng lão sau lưng Hàn Vĩnh Nghị cảm nhận được cỗ lực lượng này, mặt cùng tái nhợt, càn rỡ. Hàn Vĩnh Nghị nổi giận gầm lên một tiếng, khói đen không ngừng phun ra theo lỗ chân lông phát ra một cỗ khí tức làm lòng người sinh cảm giác e ngại. Tiếp đó, lão đánh ra một quyền che khuất bầu trời, hào quang vàng tỏa ra chói lọi. Đó là một quyền do chân nguyên và quy tắc ngưng tụ, đủ để hủy diệt thiên địa. Thế nhưng chỉ một sát na sau, lão lại hoảng sợ phát hiện, mình không thể ngăn cản một quyền của Lâm Phàm. Ầm, uhm, một quyền không thể chống đỡ kia nháy mắt đánh tới Hàn Vĩnh Nghị. A ha ha ha, một tiếng hét thảm vang vọng không gian. Đệ tử Thánh Tông nhìn về hư không, không biết chuyện gì xảy ra. Đám người Yến Hồng Vũ cũng trợn mắt há hốc mồm nhìn tất cả trước mắt, bọn họ đã bị một quyền này làm chấn động. Cái khi thế cường đại kia khiến tim bọn họ đập đến mãnh liệt. Lâm Phàm đứng nguyên tại chỗ, mắt nhìn thẳng Hàn Vĩnh Nghị, thực lực của kẻ này không khỏi khiến hắn phải đánh giá lại. Dưới một quyền như vậy mà lại không có chết. A à... không có khả năng. Tiếng rít gào của Hàn Vĩnh Nghị vang vọng thiên địa. Lúc này, hào quang tiêu tán, các đệ tử đang nhìn chằm chằm lên hư không, thấy cảnh trước mắt thì không khỏi hít một hơi lạnh. Hàn Vĩnh Nghị vừa rồi còn giống như tuyệt thế hung ma, giờ lại chỉ còn một nửa thân mình, nửa bên kia đã bị một quyền đập nát, biến mất. Máu tươi phun ra trên không, chàng cảnh thê thảm đến cực điểm, làm người ta không dám tin. Đám người Yến Hồng Vũ nhìn trước mắt một màn này cũng là ngây dại, bọn họ không ngờ lâm phàm lại cường đại đến bực này. A, lâm sư thúc quá mạnh mẽ. Lâm sư thúc, giết lão đi. Lâm sư thúc vạn tuế. May mắn chúng ta còn có lâm sư thúc. Bằng không đã bị kịch rồi. Đệ tử Thánh Tông Hoan Hô Mỹ. Giống như để xóa tan đi nỗi sợ hãi suốt một thời gian dài. Ông Tông chủ, đám thái thượng trưởng lão Cửu Tiêu Tông hoảng sợ nhìn thảm trạng của Tông chủ, sắc mặt nhanh chóng biến hóa. Tông chủ vô địch trong lòng bọn lão, lại bị người một quyền đánh cho không còn thân hình, điều này sao có thể? Bọn lão muốn chạy, nhưng ngay một tích tắc sau, một màn để bọn lão hoảng sợ đã xảy ra. Lâm Phàm đột ngột bay lên, nháy mắt đã xuất hiện trước mặt bọn lão. Hừ, nếu tới rồi, hôm nay đều ở lại đây đi. Ầm. Uhm, Lâm Phàm đánh ra một trường. Một gã trưởng lão Cửu Tiêu Tông chỉ kịp kêu lên một tiếng thảm thiết, Bảo mình ngã xuống. Đinh, chúc mừng đánh chết cường giả Đại Thiên vị đại viên mãn. Đinh, chúc mừng x cây gia tăng 8 triệu. Đinh, chúc mừng thăng cấp, tiểu Thiên vị trung giai, 10 triệu 3 tỷ. Oa, wow, mọi người xem, Lâm Sư Thúc một trưởng đập chết một gã trưởng lão. Lâm Sư Thúc quá khí phách rồi. Ha ha, muốn diệt Thánh Tông chúng ta, có Lâm Sư Thúc, các người có bản lĩnh này sao? Đệ tử Thánh Tông nhìn thi thể rơi xuống từ trên không kia, kích động đến nói năng lộn xộn, lâm sư thúc lại mạnh đến mức này, tông hạn thiên ngây ngốc nhìn tiếp cảnh thêm một loạt thi thể từ trên không rơi xuống, cả người đầu đẫn, lỗ viêm nắm chặt nắm tay, hắn muốn chứng minh với đối phương rằng ngày ấy ngươi không chọn ta là tổn thất của ngươi, thế nhưng hiện giờ thấy một màn như vậy, hắn đột nhiên phát hiện ý tưởng luôn được mình coi là động lực buồn cười đến thế nào, đệ tử của già lam phong thì lại bi thương xen lẫn kích động, phong chủ chết rồi, nhưng giờ từng người sát hại phong chủ đã chết đi, nội tâm các nàng cũng reo hò đừng một gã trưởng lão cửu tiêu tông nhìn bóng người so với sát thần còn giống sát thần hơn trước mắt bị dọa đến mặt tái xanh hư lại còn là cường giả đại thiên vị ngay cả đệ tử tông môn cũng không bằng đáng chết lâm phàm khinh thường nói Dầm. lại là một trưởng trưởng lão cửu tiêu tông này giống như diều đất dây rơi như đạn pháo xuống mặt đất đinh chúc mừng thăng cấp tiểu thiên vị cao giai một trăm triệu bốn mươi tỷ diệt sạch đám trưởng lão cửu tiêu tông lâm phàm xoay người nhìn thẳng hàn vĩnh nghị hiện tại chỉ còn một mình ngươi. bản thân ta muốn nhìn người có bản sự gì di diệt thánh tông ta. lâm phàm phẫn nộ quát thân ảnh bá đạo kia khiến hàn vĩnh nghị không khỏi hoàng hốt. Tông chủ. lúc này tân phong từ đằng xa chạy tới nhìn thấy bóng người không ra người trên hư không kia cũng không biết phải làm sao. ha ha muốn giết ta không dễ dàng như vậy đâu. hôm nay thánh tông các ngươi sẽ phải trôn cùng. hàn vĩnh nghị gầm lên khí đen từ toàn thân phát ra che cả một khoảng trời. một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên bạo phát ra. Lão ta muốn tự bạo. Thái thượng trưởng lão Vô Nhai vừa nhìn đã biết chuyện gì sắp xảy ra, kinh hô lên, "Ha ha, các ngươi đừng tưởng rằng có thể thắng. Tất cả nhân loại ti tiện trên huyền hoàng giới đều phải chết." Hàn Vĩnh Nghị giống giận, khí tức toàn thân bành trướng đến cực điểm, lúc nào cũng có thể nổ tung. "Hừ, ngu ngốc." Lâm Phàm hừ lạnh một tiếng, lập tức vọt đến bên cạnh Hàn Vĩnh Nghị, "Ngươi, chết một mình đi." Lâm Phàm chạm vào thân thể chỉ còn một nửa của Hàn Vĩnh Nghị, sau đó quát lên, út vào thiên địa dung lô cho ta. Nháy mắt sau, Hàn Vĩnh Nghị đã biến mất trong hư không. Lâm Phàm lơ lửng trên không trung, nhìn toàn bộ Thánh Tông, giang hai tay. Chúng ta thắng rồi. Một câu này truyền vào tai tất cả mọi người, sau đó là tiếng hò reo rung trời. Chúng ta thắng rồi. Đông đảo đệ tử ôm nhau mà khóc, vốn tưởng phải chết, lại không ngờ Lâm sư thúc về kịp, tình hình thay đổi trong nháy mắt. Bạn đang nghe chuyện tại kênh YouTube đọc thâu đêm audio, chương 265, bình an trước đại nạn. Đinh Chúc mừng đánh chết cường giả đại thiên vị đại viên mãn, Đinh, chúc mừng XP gia tăng 15 tỷ. Đinh, chúc mừng luyện hóa thành công 16 giây truyền quy tắc. Lâm Phàm thật không ngờ Hàn Vĩnh Nghị lại cô động được đến 16 giây truyền quy tắc, cũng khó trách Thánh Tông thiếu chút nữa thất thủ, có kẻ mạnh như Hàn Vĩnh Nghị lại còn đánh lén khiến Yến Tông chủ trọng thương, như vậy toàn bộ Thánh Tông đương nhiên đợi lão nghiền nát rồi. Nhìn các đệ tử Thánh Tông, qua phút hương phấn, có người sắc mặt còn kích động, cũng có người tinh thần chán nản. Lâm Phạm chỉ biết thở dài một tiếng. Tuy rằng xem như tới đúng lúc, nhưng những người đã chết lại không thể cứu lại. Tông chủ. Trường nhị cầu nhìn thấy Lâm Phạm, kích động đến khóc lên. Lâm Phạm gật gật đầu, sau đó xoa đầu chỉ kiều. Tông chủ, mau mau cứu các sư đệ. Trường nhị cầu vội vàng nói. Lâm Phạm đi tới cạnh phong bất giác và thiên vũ, trà xét thương thế, gần như chỉ còn một hơi. Nhất niệm thành đan. Từng viên đan dược quay cuồng trong ngọn lửa sau đó vô số đan dược được dung nhập lực lượng sinh mệnh từ Ngô Đồng Thần Thụ bay ra Lâm Phạm lấy hai viên cho phòng Bất Xác và Thiên Vũ nuốt xuống hiệu quả xác thực rất tốt hai người nhanh chóng có chuyển biến tốt Ngô Đồng Thần Thụ quả thật không hổ là thần vật Nhị Cẩu nhanh cầm một viên này cho Diệt cùng kỳ dùng Lâm Phạm nói vâng Trường Nhị Cẩu gật đầu chạy vội đi sư phụ người mau cứu Tiểu Bạch và Cung Tỷ Tỷ Chỉ Kiều nói Lâm Phạm nhìn thấy Tuyết Vương sư con trong lòng Chỉ Kiều thường thấy rất nặng nhưng may là lực sinh mệnh của hung thúc cực kỳ cường đại cộng với phiên đan dược của lâm phàm, tuyết vương sư con cũng dần dần khôi phục cung tỷ tỷ cứu xong tuyết vương sư con chuẩn bị cứu người thứ hai đồ đệ nói hắn mới chợt sững sốt cung tỷ tỷ là người nào thế nhưng khi nhìn thấy cô gái nằm trong vũng máu hắn có chút kinh ngạc tại sao lại quen mắt như vậy đúng rồi là cô gái ở Bạc thành nhưng người này tại sao lại ở thánh tông còn quen thuộc với chỉ kiều như thế chẳng lẽ người này dựa vào việc biết thân phận của mình biết một câu chuyện, rồi tới đây kiếm lời sao? Giờ phút này, Lâm Phàm do dự không biết nên cứu hay không. Nếu người này có mưu đồ, tốt nhất mình nên lừa gạt chỉ kiều một lần, để con bé đau khổ một chút rồi sẽ qua, chứ không thể lưu lại tai họa ngầm bên người. Sư phụ, người mau cứu cung tỷ tỷ đi, là cung tỷ tỷ đầy con ra, con mới không có chuyện gì, chỉ kiều thấy tiểu Bạch đã hồi phục lại, tâm tình vui lên không ít, nhưng khi thấy cung tỷ tỷ vẫn chưa tỉnh lại, trong lòng chỉ kiều rất đau khổ. Lâm Phàm gật gật đầu, Xoa đầu chỉ kiều. Thôi, cứu người quan trọng, sau này làm cho rời đi là được. Nhìn qua thương thế của cung băng dạ, cương mặt tuyệt mỹ kia giờ phút này tái nhật, trên thân thể linh lung lại có một miệng vết thương xuyên qua sát ngực, thậm chí còn có thể thấy được nội tạng bên trong. Coi như người vận khí tốt, không bị thương tổn chí mạng. Lâm Phàm cũng không thể không bội phục vận khí của đối phương, vết thương kia chỉ cần nhích vài cm nữa là đủ chết người. Đợi sư phụ cho cô gái này nuốt đan dược xong, chỉ kiều bèn đứng bảo hộ bên cạnh cung băng dạ. tiếp đến Lâm Phàm đi tới trước mặt tông chủ và các thái thượng trưởng lão, đưa đan dược cho họ. Thứ này có thể nhanh chóng khôi phục thương thế. Lâm Phàm nói, tông chủ tiếp nhận đan dược, khẽ lắc đầu. Ai, không được, thương thế của chúng ta. Yến tông chủ còn chưa nói hết câu, đã lại ngây ngẩn cả người, bởi vì lực sinh mệnh trong viên thuốc này thật sự quá mạnh mẽ. Quả thật là thần đan chữa thương a. Thế nhưng Lâm Phàm vừa mới luyện đan tại chỗ, bọn họ nhìn rõ trong mắt, sao có thể luyện ra thần dược trong thời gian ngắn như vậy chẳng lẽ là dùng thảo dược vô cùng trân quý sao? Cũng không phải, bọn họ thấy rõ nguyên liệu đều là những thảo dược bình thường. Mọi người nghĩ mãi không rõ, cuối cùng gạt bỏ thắc mắc sang một bên, nuốt đan dược vào bụng. Tức thì một luồng lực sinh mệnh mênh mông tràn ra trong cơ thể họ, tu bổ hư hao bên trong. Tiểu tử này, ra ngoài một chuyến, đến cùng là gặp bao nhiêu kỳ ngộ thế hả? Thực lực tăng lên quá nhanh đi. Thái thượng trưởng lão vô nhai vốn đang tái nhợt mặt mày, nuốt đan dược xong, sắc mặt dần dần hồng hào trở lại không khỏi cảm khái một câu về Lâm Phạm ngẫm lại mới nửa năm trước Lâm Phạm giờ sống giờ chết từ thương linh châu đến ai ngờ chỉ nửa năm sau thực lực đã mạnh tới mức này thực lực mạnh thì có thể thế nào vẫn để tông môn tổn thất không nhỏ Lâm Phạm thở dài ai sư muội mọi người lắc đầu bất đắc dĩ cái chết của sư muội để bọn họ rất đau lòng làm sao vậy Lâm Phạm hỏi Vô Nhài lắc lắc đầu báo tin phong chủ giả Lam phong tử trận cho Lâm Phạm Lâm Phạm nghe xong thì trầm mặc không nói nhìn về phía đệ tử già Lam Phong nhất là mộ băng yên kia thần sắc mê mang lại càng làm cho người đau lòng Lâm Phạm đi tới phía các đệ tử già Lam Phong các nữ đệ tử nhìn thấy Lâm Phạm cũng tôn kính kêu một tiếng sư thúc Lâm Phạm gật đầu sau đó đi tới trước mặt mộ băng yên bất đau buồn đi sau này già Lam Phong còn phải dựa vào ngươi Lâm Phạm cũng không biết nên nói cái gì nhưng hắn có thể hiểu nỗi đau khi mất đi người quan trọng vâng tạ ơn sư thúc mộ băng yên gật gật đầu Lâm Phàm có thể nhìn ra trong đôi mắt còn ẩn ẩn nước của mụ băng yên là quyết tâm giữ vững giả lam phong về sau có chuyện gì cứ tới vô danh phong tìm ta lâm phàm cũng chỉ có thể nói lời này con đường sau này chỉ có thể trông vào chính mụ băng yên có điều lâm phàm biết trải qua sự tình lần này thánh tông từ trên xuống dưới sẽ phát sinh thay đổi đồn đốc mỗi vị đệ tử phải cật lực phấn đấu ở trước mặt thực lực tuyệt đối mọi người cũng là lần đầu tiên cảm nhận được mình nhỏ bé đến cỡ nào chuyện lần này là một cái đả kích với thánh tông nhưng với tân phong thì lại thành một hồi tận thế khiến hắn mở mịt vào tương lai. Phong huynh, Lâm Phàm nhìn thấy Tân Phong ngây ngốc đứng nơi đó, cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Lâm huynh, ta hiểu được." Tân Phong gật gật đầu, hắn biết đây là tai nạn của Cửu Tiêu Tông. Sau này, Cửu Tiêu Tông cũng chỉ có thể dựa vào huynh. Lâm Phàm biết, sau lần này, Cửu Tiêu Tông chỉ sợ sẽ từ đỉnh cao rớt xuống môn phái thấp nhất, chiến lực cao nhất chết toàn bộ. Hiện giờ Cửu Tiêu Tông chỉ có Tân Phong thực lực cao nhất rồi, mà chút thực lực ấy, căn bản không đủ phát triển một cái tông môn. Ta biết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 Sau này chỉ cần cửu tiêu tông không bị diệt, nhất định sẽ phụ trách tổn thất của quý tông lần này. Chỉ đáng tiếc không còn nghe được tin tức gì của sư phụ. Có lẽ người đã. Tân Phong nghe được tông chỉ bị tà ác đoạt thân nên mới biến thành như vậy, cũng thoải mái hơn một chút. Thế nhưng nghĩ tới sư phụ của mình đã mất tích, hắn không khỏi trầm lại. Được, có bất cứ chuyện gì cứ nói cho ta biết. Còn lương trưởng lão là người tốt, nhất định rồi sẽ bình an trở về. Lâm Phạm vỗ vỗ bảo vai Tân Phong, cũng chỉ biết an ủi, không dám nói ra sự thật. Để huynh đệ của mình còn một chút hy vọng mới là điều tốt nhất. Cảm tạ Lâm huynh. Cuối cùng Tân Phong đã rời khỏi, mang theo đám sư đệ đồng môn bị bắt ép tới đây trở về tông. Những kẻ tha hóa đều đã bị giết chết ngay ngày đó. Mà Thánh tông cũng tiến vào trạng thái chỉnh đốn lại. Địa ma chuyên xây dựng bắt đầu bận rộn, mà những đệ tử chết trận cũng được an táng cẩn thận. Bọn họ đều vì thủ hộ tông môn mà chết, bởi vậy bài vị sẽ được đặt trong tử đường của tông môn. Đây xem như là lời cảm ơn và phần thưởng xứng đáng nhất dành cho bọn họ. Chương 266 làm cho người ta rất hâm mộ. Vô danh phong đám người lâm phạm đang đứng ở đây có chút ngây người nhìn một màn trước mắt. Đây là tình huống gì? Chỉ thấy phía trước thân hình diệt cùng kỳ trôi nổi ở giữa hư không. Một sợi dây chuyền quy tắc quấn quanh thân thể của diệt cùng kỳ một đầu chìm vào hư không, sau đó lại từ phía khác bay ra liên miên không dứt. Nhị cầu chuyện gì xảy ra? Lâm phạm hỏi. Trường nhị cầu lắc lắc đầu cũng vẻ mặt phát mộng. Tổng chủ ta cũng không rõ, ta chỉ đút đan dược cho sự đệ.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 Vừa bị người đánh đến chỉ còn một hơi, làm sao đã hóa thành đột phá một cánh cửa lớn rồi. Khi tức này của diệt sư huynh rằng là đang đột phá, thế nhưng tại sao diệt sư huynh lại vẫn hôn mê nhỉ? Thiên vũ trao mày, hắn chưa từng gặp chuyện giống thế này trước đây. Lâm Phạm lại biết đây là do diệt cùng kỳ tu luyện một môn côn pháp châu bò tới cực điểm. Bất tử bất diệt, nghe cái tên đã biết công pháp này châu đến thế nào. Lâm Phạm cũng rất muốn học, đáng tiếc là diệt cùng kỳ có thể tu luyện công pháp này, lại không sao nói ra nổi. Lâm Phàm thoáng có chút bất đắc dĩ, xem ra đây là công pháp chỉ dành cho một người a. Thôi cũng tốt, bất kể thế nào thì Diệt Cùng Kỳ cũng là người mình. Hiện giờ Thánh Ma tông khuyết thiếu một cao thủ có thể trấn giữ tông, mà Diệt Cùng Kỳ chính là người có tiềm lực ngồi vào vị trí này. Giờ phút này, một cỗ khí tự có thể trấn nhiếp tâm thần người khác chợt bộc phát ra từ trên người Diệt Cùng Kỳ. Cỗ khí tức này như biến không khí thành dạng sệt. "Giết!" Diệt Cùng Kỳ giống to một tiếng, thanh thế ngập trời. Trong chữ giết này bao hàm hàng vạn hàng nghìn cảm xúc đám người trương nhị cầu biến sắc trong thức hải giống như được chèn vào những hình ảnh giết chóc vô tận lâm phàm ho nhẹ một tiếng tiếng giống của diệt cung kỳ có bao hàm một luồng lực lượng tinh thần bên trong người tu vi không đủ sẽ bị luồng lực lượng ấy cuốn hút từ đó chầm mê trong gào đám người trương nhị cầu vừa mới mê muội. nghe tiếng ho của lâm phàm thì trong đầu như có một tiếng sét nổ vang làm bọn họ hồi tỉnh Tông chủ diệt sư đệ không sao chứ trương nhị cầu lo lắng hỏi hắn không có việc gì nhưng các ngươi vừa rồi thiếu chút nữa đã gặp chuyện Được rồi, mặc hắn gào giống đi, mọi người đi xem địa ma, để bọn họ sửa sang lại chỗ hư hỏng. Lâm Phàm nói, vâng, mọi người gật gật đầu, cũng không ở quan tâm diệt cùng kỳ đang trôi nổi ở hư không nữa, bận rộn dọn dẹp lại vô danh phong. Suốt từ sáng đến tối hôm đó, diệt cùng kỳ luôn miệng giết giết giết, phòng bất xác nhìn diệt sư đệ trên hư không, không khỏi thở dài một tiếng. Đại sư Huynh, Huynh nói diệt sư đệ đến cùng là xảy ra chuyện gì vậy nhỉ, sao cứ gào lên giết mãi, hay là mơ đến kẻ thù. Trường nhị cầu trừng mắt nhìn. Ai biết được, nhưng mà tuổi của diệt sư đệ đã không nhỏ, có khi là tới thời kỳ tiền mãn kinh giống lời tông chủ. Thời kỳ tiền mãn kinh là cái gì? Phong bất giác nghi ngờ hỏi, không rõ cái từ mới lạ này có ý gì. Ta nào biết, đã ý theo tông chủ là hóc, môn tăng vọt. Hóc, môn là cái gì? Đệ hỏi ta ta hỏi ai? Tắc mắc nhiều làm gì? Tông chủ gọi ta rồi, để đi làm việc tiếp đi. Trường nhị cầu đuổi phong bất xác. Phong sư đệ này phiền chết đi được, cái gì cũng hỏi. Ban đêm đám địa ma vẫn không ngừng lao động tu bổ vô danh phong mà dưới chân núi cũng truyền lên tiếng xây dựng hiển nhiên là cũng đang tận lực cải tạo lại thánh tông hiện giờ chỉ còn một chuyện làm lâm phạm đau đầu đó là bà nương cung băng dạ sao lại tới đây hơn nữa nhìn bộ dạng giống như quan hệ rất không tồi với đám trương nhị cầu mụ nội nó chứ ca ra ngoài có mấy tháng đến cùng ở nhà đã phát sinh cái gì tông chủ ta tới rồi trương nhị cầu dừng ở ngoài cửa nhẹ giọng hô ờ lăn vào đây đi lâm Phàm nói. Tuy rằng Trương Nhị Cẩu không rõ tổng chủ gọi mình tới có chuyện gì, nhưng hắn cũng đoán rằng có liên quan tới cung tiểu thư. Y như rằng, Lâm phàm hỏi thẳng về tình huống của cung băng dạng, Trương Nhị Cẩu cũng lập tức nói hết chuyện xảy ra thời gian qua. Nghe Trương Nhị Cẩu nói xong, Lâm phàm cũng có chút bất đắc dĩ. Mới nghe có cưỡng đoạt dân nữ, bắt về làm áp chạy phu nhân, giờ lại còn có tự dân nữ chủ động đưa tới cửa. Tuyếm chủ, Nhị Cẩu có một câu, không biết có nên nói hay không. Trương Nhị Cẩu nhăn nhăn nhó. nhó. Giống như có rất nhiều lời muốn nói, lại không biết nên nói như thế nào. Người nói đi, đừng có làm cái mặt dặn tào bón ấy. Mấy tháng không gặp, trương nhị cầu làm sao mà biến thành nhăn nhó thế này, chẳng lẽ đổi tính. Tông chủ, người xem, ngài đang ở tuổi trắng niên, hơn nữa tông môn sẽ phát triển rất nhanh. Chúng ta hẳn là nên có một tông chủ phu nhân, rồi tốt nhất là cùng năm ấy có thêm một thiếu tông chủ. Ta và các sư đệ bàn kỹ rồi, cung tiểu thư lớn lên đẹp tự thiên tiên, dáng người thon thả. Dùng lời của người già, thì nữ nhân mông lớn rất dễ. trương nhị cầu còn chưa nói hết lời đã phát hiện một đạo sát khí tập trung vào mình, nhất thời cả kinh. sau đó cái mông bị đạp mạnh một cước, trực tiếp phá cửa mà ra. lượn ngay, xem ra lâu rồi không dạy dỗ các ngươi, các ngươi lại thèm ăn đòn. Lâm phạm đá một cước lên mông trương nhị cầu, cười mắng. trương nhị cầu kêu lên một tiếng, lăn ra bên ngoài, nghe được hai chữ dạy dỗ thì cũng bị hù, vội ôm mông lủi mất. hôm sau, diệt công kỳ kêu gào suốt cả một đêm, mãi đến sáng một cỗ khí tức mãnh liệt triệt để phát ra từ trên người diệt cùng kỳ hai dây truyền quy tắc chấn hư không dung lên kịch liệt đám người trương nhị cầu còn đang ngủ sau thấy động tĩnh lớn nhường này thì vội bừng tỉnh sau đó chạy tới xem cũng triệt để phát mộng giờ phút này diệt cùng kỳ giống y hệt hình tượng đường tăng bản phát thảo đen tối đầu bóng lưỡng y phục ở nửa thân trên nổ tung trên thân trần có vô số chữ bùa thần bí màu đen hai dây truyền quy tắc đan chéo nhau quấn quanh thân hình diệt cùng kỳ không ngừng lưu truyền Sau đó hào quang đại chấn, dây chuyền quy tắc chìm vào trong cơ thể. Đạch, so với ca còn phong cách hơn. Lâm Phạm hít mắt, nhìn tạo hình mới của Diệt Cùng Kỳ, không thể không nói là rất ngầu. Lúc này Diệt Cùng Kỳ mở hai mắt, một đạo tinh quang quét ngang thiên địa, hư không cũng bị chấn động khẽ. Lĩnh ngộ lực lượng quy tắc, ngưng tụ thành dây chuyền quy tắc. Đại thiên vị đã thành, vừa ra nhập cảnh giới đại thiên vị đã cô động hai dây chuyền quy tắc, tốc độ này cũng thật quá mãnh liệt. Cái công pháp bất tử bất diệt này chẳng lẽ thực sự có thể nghịch thiên sao? Lâm Phạm lầm bẩm cũng rất hâm mộ. Diệt Cùng Kỳ từ hư không hạ xuống, nhìn thấy tông tử, sắc mặt vui vẻ, nhưng khi muốn mở miệng lại chỉ phát ra âm thanh khàn khàn. A a Diệt Cùng Kỳ nháo nháo cổ họng của mình, cảm giác mình không nói nổi. Không sao đâu, tối qua gào thét cả đêm, họng bằng sắt cũng phải sưng. Lâm Phạm khoát tay áo nói, Diệt Cùng Kỳ không biết chuyện gì xảy ra, nhưng hắn cảm nhận được thực lực của chính mình. So với lúc trước mạnh hơn không chỉ gấp 10 lần, sư huynh không mặc quần áo kia, xấu hổ chết đi được. Chị Kiều mặc áo ngủ tạo hình động vật, che mắt nói, "Diệt cùng kỳ xấu hổ gãi gãi hót." Sau đó cười cười. Lâm Phàm cũng nở nụ cười, rồi gật gật đầu, nói, "Được rồi, ta tới chỗ Yến Tông chủ một chuyến, các người tự mình tu luyện đi." Hắn vừa mới được Yến Tông chủ truyền âm, chắc là có chuyện gì đó. Còn về cung băng dạ kia, đợt thương thế của nàng khỏi hẳn, lại tính sau. Chương 267, không nhiều lắm ta chỉ muốn một nửa. Lần này đối với Thánh Tông mà nói, tuy tổn thất rất lớn, nhưng Cửu Tiêu Tông mới thực sự thảm, đã gần như không khác gì diệt tông rồi. Tông chủ chết, tất cả thái thượng trưởng lão chết, võ lực cấp cao 10 không còn một, sau này trọng trách trên vai tân phong nặng vô cùng. Đã là huynh đệ, có khả năng giúp được thì giúp, mà không có khả năng thì phải dùng hết sức mà hỗ trợ. Lúc này, trên tông chủ phong, sắc mặt mấy thái thượng trưởng lão đều trầm thấp, đáng lý ra đã không có chuyện gì có thể ảnh hưởng tới tâm tính của bọn họ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 Vậy có ai có thể nói đó là cái gì hay không?" Lâm Phàm dò hỏi, hắn biết những người này nhất định biết được chuyện gì đó. Thánh tông nằm trong tốc tông môn đứng đầu Đông Linh Châu, hiển nhiên sẽ biết được rất nhiều điều bí mật. Thời gian này tuyệt đối không có người tự nhiên dỗi hơi đi dùng khí lực thật lớn ngăn cách thế giới. Năng lực bậc này, chờ nói Đại Thiên vị đại viên mãn, cho dù Lâm Phàm đã dung hợp cánh tay tiên cổ cũng không làm nổi. Đồng thời Lâm Phàm còn có rất nhiều thắc mắc. Ở Huyền Hoàng giới, cảnh giới Đại Thiên vị đại viên mãn đã là mắc cấp thế nhưng cánh tay tuyên cổ này là chuyện gì? Hơn nữa hiện tại cánh tay tuyên cổ, xương tuyên cổ đã xuất hiện, vậy còn những bộ phận nào? Tất cả chuyện này đều là một câu đố. Kiến Hồng Vũ cùng các Thái thượng trưởng lão lướt nhau một cái, sau đó hít một hơi, phất ống tay áo. Từ trong tay áo kia bay ra một tảng đá. Tảng đá này vô cùng bình thường, nhìn không ra có cái gì khác lạ. Nhưng lúc này tảng đá bỗng phát ra một quang sáng. Lâm Phạm nhìn chăm chăm vào hư ảnh mà tảng đá phóng ra, trao mày. Trong hình ảnh kia. Huyền Hoàng giới còn chưa bị phân thành hai, một bóng người cao ngất đỉnh thiên lập địa, mệ nghệ thế gian xuất hiện, cho dù phải liên tục tháo chạy, thánh địa cuối cùng của nhân tộc sẽ không để kẻ nào xâm phạm. Bóng người kia đột nhiên biến thành cao lớn vô cùng, dù chỉ là một ảo ảnh được chiếu ra, Lâm Phàm cũng bị luồng khí tức vô hình từ đó làm tâm thần chấn động. Chỉ một quyền, trời đất dung chuyển, quy tắc nghịch lưu, một quầng sáng khiến Huyền Hoàng giới triệt để phân cách, mà thân ảnh cao lớn kia giống như kiệt lực, thân thể đột nhiên nổ tung.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 ta cảm giác thánh tông chúng ta tuy tổn thất lớn nhưng còn chưa có lớn như cửu tiểu tông. bởi vậy yêu cầu của ta là trả một nửa bảo khố thánh tông cho cửu tiểu tông. lâm phàm vừa nói vừa quan sát sắc mặt của tông chủ và các thái thượng trưởng lão. quả nhiên vừa nghe tới xuất ra một nửa bảo khố, sắc mặt bọn họ lập tức thay đổi, biến thành rất đau lòng, giống như có người muốn cắt một miếng thịt từ trên người họ vậy. đây chính là bảo khố a. thánh tông vạn năm phát triển, bảo khố là thành quả bao nhiêu đời tích lũy xuống, giờ đột nhiên mất đi một nửa. Cho dù là ai cũng sẽ vô cùng đau lòng Thậm chí chẳng khác nào muốn lấy cái mạng già của bọn họ Ai Ta biết tông chủ và các vị thái thượng trưởng lão sẽ ân chuẩn Ngấm lại lúc đó tình thế nguy cấp Bảo Linh ở cửu tiêu tông không để ý bản thân sẽ tiêu tán Dâng lên tất cả bảo vật Mọi người biết Bảo Linh kia biết được ta phải nhanh chóng trở về cứu viện Thánh Tông thì nói gì không Lâm Phạm nhìn mọi người Trên mặt lộ vẻ bội phục Nói cái gì Đám người Yến Hồng Vũ có chút tò mò Bọn họ biết Bảo Linh đó là một đám lão già đi vệ sinh ra kim loại nặng, khoai bảo bối là sinh mạng, ai cũng đừng hỏng cướp được. ông ta nói, thánh tông chính là tông môn hữu hảo nhiều đời của cửu tiêu tông, dù cho phải dốc hết bảo vật cũng phải tế hiến thành công. nếu không đủ, ta bằng lòng dùng tính mạng làm vật tế. như vậy mọi người nói ta muốn trả một nửa bảo khố cho cửu tiêu tông là quá đáng sao? không hề, ta còn hận là không thể đưa tất cả, mới không thấy có lỗi với ân tình kia. kỹ năng diễn xuất của lâm phàm càng lúc càng cao, cảm khái nói. Tiến Hồng Vũ cùng các thái thượng trưởng lão nhìn nhau, trao đổi bằng ánh mắt. Tiến Hồng Vũ, làm sao bây giờ, thằng nhóc này đòi một nửa. Vô Nhai, thật muốn một trưởng đập chết hắn, nhưng hình như chúng ta đánh không lại. Nhan Triển Văn, đau lòng, không muốn nói chuyện. Lữ Minh Dương, Bảo Linh Thiên Hạ đều cùng một phẩm chất đạo đức, Cửu Tiêu Tông ngoại lệ được chắc. Tiến Hồng Vũ, tóm lại có cho hay không? Vô Nhai, quên đi, đã nói đến nước này, tiểu tử này rõ ràng là làm trò để giúp tiểu huynh đệ kia của hắn. Trung thái thượng trưởng lão không tiếng động thở dài, "Ai, Hậu." Yến Hồng Vũ thu hồi ánh mắt, sau đó ho nhẹ một tiếng, nhìn Lâm Phàm, "Được rồi, Cửu Tiêu Tông đã như thế, thánh tông ta đương nhiên không thể để tông hữu thất vọng đau khổ. Một nửa thì một nửa, ngươi cầm lệnh bài của ta, chính mình đi bảo khố đòi bảo linh." Lâm Phàm vừa nghe, lộ ra vẻ tươi cười, "Tông chủ rất rõ đại nghĩa." "Ừm." Yến Hồng Vũ gật gật đầu, mặc dù khuôn mặt nghiêm túc, nhưng trong lòng lại thống khổ không chịu nổi chẳng qua cố gắng tỏ vẻ chấn định a. Chương 268, Từ đường Thánh Tông. Hôm sau, gió cuốn cắt bụi mịt mờ, mây đen đầy trời, không gian toàn một vẻ âm trầm. Tất cả đệ tử trong Thánh Tông đều cùng một tâm tình nặng nề, giống như có một tảng đá đè chặt lên trên người họ. Tà áo đen bay múa, tất cả đều mặc cùng một sắc đen, tụ tập ở Từ đường Thánh Tông. Nơi đó là nơi anh linh Thánh Tông quy vị, là nơi yên nghỉ của vô số anh hùng nhiệt huyết của Thánh Tông suốt vạn năm qua. Từ đường Thánh Tông nằm trên đỉnh một ngọn núi ở phía đông Cao ngang với tông chủ phong, cũng là địa phương vinh quang nhất Thánh Tông Chỉ là vinh quang này sau khi chết mới có thể có Lúc này Lâm Phàm đứng ở hàng trước Song song với tông chủ và các thái thượng trường lão Nhìn về tấm bia đá không xa phía trước Sinh mệnh luôn yếu ớt như vậy, ngắn ngủi giống như pháo hoa Có lẽ những anh hùng kia không bao giờ nghĩ được mình sẽ đi sớm đến thế Thậm chí còn bao nhiêu điều tốt đẹp chưa được trải qua Sư phụ, mộ băng yên đưa bàn tay run run vút về tấm bia đá lạnh như băng kia Hàng chữ được khắc trên đó giống như một thanh kiếm sắc đâm thẳng vào trái tim nàng. Trên khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng không còn một tia huyết sắc, tim nàng thật đau, thật đau, nhưng nàng cố để cho mình không khóc. Nàng bây giờ là phong chủ gia Lam Phong, nàng phải kiên cường, dẫn dắt các sư muội kiên cường đi tiếp. "Sư phụ." Môi nàng run rẩy lên, nước mắt không ngăn được nữa mà chảy xuống. Nàng là công chúa một hoàng triều, lúc nhỏ bị người đuổi giết, ngã vào trong băng tuyết ngập trời. Ở thời khắc tuyệt vọng ấy, một đôi tay ấm áp bế nàng lên. Đưa nàng tới ngọn núi tràn ngập tình thân này. Ở nơi đây, mộ băng yên không muốn trở về, chỉ mong mãi được ở bên cạnh sư phụ. Thế nhưng hiện giờ, sư phụ đã bỏ nàng mà đi, nàng nhịn không được nữa, khóc giống lên. Sư phụ, băng yên nhất định sẽ hoàn thành di nguyện của người, người yên tâm đi đi. Mộ băng yên cúi đầu, lẩm bẩm lời thề, nước mắt làm ướt cả mặt đất. Các đệ tử già lam phong đều khóc lên nước nở. Phòng chủ các nàng tính yêu nhất đã rời bỏ các nàng. Các đệ tử thánh tông khác cũng bi thương cúi thấp đầu.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 Lâm Phạm không thể không bị cuốn theo cảm xúc bi thương. Những lệ tử này có lẽ tu vi không cao, nhưng bọn họ đáng để được mọi người tôn kính. Lâm Phạm thở dài một tiếng, sờ sờ gà con trên vai. Con gà luôn náo loạn như tăng động này giờ cũng cúi đầu, nhẹ giọng kêu khẽ. Gà con giống như cảm nhận được tâm tình của Lâm Phạm. Lâm Phạm buồn, nó cũng buồn. Cò o, gà con dùng cái đầu nhỏ cọ cọ lên má Lâm Phạm, giống như đang an ủi hắn. Lâm Phạm đi tới cạnh mộ băng yên, nhẹ giọng nói, con người chỉ có một lần chết hoặc nặng ngang trời đất, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Bọn họ vì tông môn mà chết, mỗi đệ tử thánh tông đều ghi nhớ trong lòng, sư muội đừng quá bi thương, nhất định phải cố gắng hoàn thành nguyện vọng của cố phong chủ, như vậy lão nhân gia mới có thể yên nghỉ. Cảm tạ sư huynh. Mộ Băng Yên gật gật đầu, nói làm cảm tạ. Tiện nàng đã là phong chủ Già Lam Phong, địa vị ngang hàng với Lâm Phàm, nên xưng hô đổi thành sư huynh sư muội. Lâm Phàm nhìn về phía chân trời, cũng không biết Tân Phong huynh giờ đang bi thương đến mức nào. tổng chủ chết Lương trưởng lão cũng sẽ mãi mãi không về, sau này Tân Phong huynh chỉ còn biết một mình vượt qua tất cả. Trọng trách nặng nề của Cửu Tiêu Tông, không biết Tân Phong huynh có chống đỡ nổi hay không. Ai? Mấy ngày sau, mọi người dần biến đau thương thành động lực, vùi đầu vào xây dựng lại tông môn, vùi đầu vào tu luyện. Có lẽ chuyện lần này đã kích bọn họ rất lớn, làm cho bọn họ cảm thấy bản thân nhỏ yếu, muốn trở nên càng mạnh để bảo vệ tông môn. Trên vô danh phong, cung băng dạ đã chữa lành thương thế, Lâm phàm vốn định để nàng trở về nhưng chỉ kiều nha đầu lại khóc giống cầu xin đám trương nhị cầu cũng ở một bên nói giúp cuối cùng lâm phàm không tiện nhiều lời để cung băng dạ ở lại coi như một đệ tử ngoại môn của thánh ma tông trong mấy tháng lâm phàm rời đi vô danh phong đã xảy ra biến hóa lớn người đến người đi giống như một cái chợ chuyên bán các vật phẩm trong thành thị lâm phàm nhìn tận mắt chuyện này chợt có cảm giác bội phục với cô gái tên cung băng dạ dám nghĩ dám làm có điều muốn ăn thân thể thuần khiết của tiểu gia thì nằm mơ đi tiểu gia là ai Chính là nhân vật có một không hai vũ trụ. Cụ cụ, màn tự sướng tinh thần của sáng nay xong, đi bảo khố thôi. Thánh Tông vạn năm, bảo khố sẽ khổng lồ cỡ nào, chỉ nghĩ thôi đã đủ làm người ta kích động. Không quá bao lâu, Lâm Phàm đã đi tới trước bảo khố. nơi này nằm trong một hang động bí mật tại Tông Chủ Phong, còn có một luồng khí thức quanh quẩn, hẳn là do Tông Chủ lưu lại để đề phòng có người xâm nhập. Lâm Phàm có lệnh bài Tông Chủ, đương nhiên không có vấn đề gì, luồng khí thức nọ cũng nhường đường. Đây là bảo khố sao Lâm Phạm đứng trước hai cánh cửa đá được khắc bên trên hai chữ bảo khố, tò mò quan sát. Sau đó, hắn lấy lệnh bài ra, một luồng hào quang từ lệnh bài phát tán, chiếu lên cửa, huỳnh huỳnh. Hai cánh cửa từ từ mở, Lâm Phạm hồi hộp đợi chờ cảnh tượng phía sau. Hắn ngửi thấy mùi bảo bối nồng đậm, Lâm Phạm hấp tấp đi vào trong. Khi thấy một màn bên trong thì cũng kinh hãi mở to hai mắt. Bảo bối được chất đống lên từng hàng từng kệ, hơn nữa bảo khí trong bảo khố này cũng đã ngưng tụ thành thực chất, quánh đặc như bùn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 Quả thật động tâm, đây chính là cơ hội xuất hiện trước mắt. Nếu bỏ qua, thật sự quá đáng tiếc. Sau đó, bọn họ bắt đầu thảo luận phân chia địa bàn cửu tiêu tông đang nắm trong tay như thế nào, giống như cửu tiêu tông đã là vật trong túi bọn họ. Thánh tông, gây gớm, thật quá gây gớm. Lâm Phạm nhìn bảo bối bốn phía, cũng nuốt một ngụm nước bọt. Hắn tiện tay cầm lấy một tảng đá đen. Đình, chúc mừng phát hiện diệt luân thạch. Diệt luân thạch, ẩn chứa tinh hoa quy tắc, có thể gia tăng tốc độ ngưng luyện dây chuyển quy tắc. Không ngờ một tảng đá mà cũng là bảo bối tốt. Quả thật không thể không bội phục độ giàu có của Thánh Tông. Vật này không tệ, Diệt cùng kỳ hiện đã tới cảnh giới đại thiên vị. Có thứ này hắn sẽ càng dễ cô động dây chuyển quy tắc. Lâm Phàm vừa muốn biển thủ Diệt Luân Thạch này, thì một bóng người trợt lóe lên. Diệt Luân Thạch trong tay Lâm Phàm cũng theo đó biến mất. Người là ai? Vì sao lại tới bảo khố? Lúc này, Bảo Linh do bảo khí ngưng tụ thành lơ lửng trên không. Cảnh giác nhị Lâm Phàm. Đối với Bảo Linh, tiến vào bảo khố còn không mang bảo bối vào cất thì không phải người tốt. ngươi là bảo linh ở đây sao? lâm phàm vừa nhìn đã nhận ra rằng bảo linh của thánh tông và bảo linh của cửu tiêu tông giống nhau như đúc. hay là tất cả bảo linh đều trông như vậy? đúng vậy, lão phù là bảo linh nơi này. ô, ngươi có lệnh bài của tông chủ. chẳng lẽ tông chủ để ngươi tới lấy bảo bối sao? cần gì nói mau, lấy xong đi nhanh đi. bảo linh rất không hữu hảo nói. còn nhìn lâm phàm bằng ánh mắt cam thủ. tông chủ để ta lấy một nửa bảo bối. lâm phàm cũng có chút xấu hổ, gãi đầu nói. Mà lời này vừa ra, Bảo Linh triệt để nổi giận. Ừ, cái gì? Ngươi nói cái gì? Một nửa bảo bối, có phải ngươi muốn lấy mạng già của ta không? Bảo Linh hét ầm lên, ánh mắt nhìn Lâm Phàm đã tăng cấp thành như thấy kẻ thù giết cha. Lâm Phàm liếc mắt nhìn Bảo Linh, lắc lắc đầu. So với Bảo Linh của Cửu Tiêu Tông, ngươi thật làm cho người ta thất vọng. Ngươi, ngươi lại dám nói ta không bằng lão nhị? Ta, ta! Bảo Linh nghe xong, chợt phun ra một món bảo bối. Lâm Phàm trợn mắt mà nhìn, mới chỉ thấy phun ra máu tươi chứ chưa từng thấy có người mở miệng phun bảo bối thay máu mà làm lâm phàm không ngờ là bảo linh cửu tiêu tông và thánh tông là huynh đệ bảo linh để hàn lấy một nửa bảo bối lúc này một giọng nói từ hư không truyền đến tông chủ bảo linh vừa nghe nhất thời muốn nói cái gì đó thế nhưng giờ phút này tông chủ còn đang sóp thắt ruột gan không có thời gian để ý đến lão không bảo linh điên cuồng hét lên từng kiện bảo bối lại từ miệng lão rơi ra gào thét một lúc bảo linh cam tức nhìn lâm phàm hai tay nắm chặt kêu răng rắc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 Thứ bên cạnh mới là hàng chuẩn. Bảo Linh vừa thấy kẻ này cầm quả cầu kia lên, trong lòng đau xót. Lâm Phàm nhìn thấy Bảo Linh bay lơ lửng cạnh mình, nhìn mình bằng ánh mắt xin hãy tin em, thì cũng chỉ cười cười. "Ai, cảm ơn ngươi, nhưng ta cũng không cần thứ quá tốt, cứ chọn mấy thứ bỏ đi là đủ rồi, như thế sẽ không làm ngươi quá đau lòng. Nếu không có hệ thống, có lẽ đã bị Bảo Linh này lừa rồi." Từ khí Nguyên Đan, đồ tốt như vậy dám nói là phế vật, đã thấy ca càng phải lấy. Phụt, Bảo Linh lại điên cuồng phun bảo bụi ra. Lão phát hiện, từ khi thành hình tới nay, lão chưa từng đau lòng như vậy, thậm chí đau đến tim phổi cũng sắp phun cả ra rồi. Giờ phút này, Bảo Linh phát hiện tên gây tẩm này lại đang cầm lấy một món bảo vật, vội vàng nói. Cái này rất tuyệt, là thứ quý giá nhất trong bảo khố, nếu ngươi lấy đi, ta sẽ rất đau lòng. Lâm Phạm hơi sững sốt, sau đó cười cười, cuối cùng thở dài một tiếng. Đầu óc của Bảo Linh này là từ bảo bối nào vậy? Rất âm hiểm. Thứ trong tay hắn tuy cũng là bảo bối, nhưng chỉ thuộc loại hạ đẳng. Giờ lại bị lão già này nói thành bảo bối nghịch thiên Quả là nhân tài Bảo lĩnh tự nhận đã nhìn thấu tâm tính đối phương Ta nói là bảo bối tốt Cũng không tin ngươi không lấy Tốt, nếu như vậy, sẽ không lấy cái này Không thể khiến ngươi đau lòng à Lâm phàm cười nói Hả, kỳ thật ngươi có thể lấy Lòng ta mặc dù đau, nhưng chỉ cần ngươi vui vẻ là được rồi Bảo lĩnh sừng sốt, vội bổ cứu Bỏ đi, bảo bối nhiều thế này Ta lấy tạm thứ khác là được Lâm phàm nhìn về phía món bảo bối bên cạnh Bảo lĩnh vừa nhìn,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 bạo phát ra chiến lược vượt qua cả đệ tử nội môn thậm chí còn mạnh hơn cả tông hận thiên còn thánh tông đệ nhất cao thủ hiện giờ là ai không phải lâm phàm thì không còn ai xứng đây là điều mọi đệ tử thánh tông công nhận tông chủ và các thái thượng trưởng lão thất bại thánh tông suyết nữa bị diệt cuối cùng lâm sư thúc ngăn cơn sóng dữ lật tay một cái chấn áp tất cả kẻ địch thực lực ấy là khủng bố cỡ nào kỳ chứ ở trong thánh tông uy vọng của lâm phàm như mặt trời ban trưa vô danh phong diệt cùng kỳ đã bế quan một tháng công pháp thần bí bất tử bất diệt để hắn vừa bước vào cảnh giới đại thiên vị đã có hai dây truyền quy tắc càng để hắn muốn bế quan thừa thắng sông lên một tháng đi qua lâm phàm cũng đã đột phá tới cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn có ngô đồng thần thụ mỗi thời mỗi khắc đều tự tăng xt có thể nói là lâm phàm nằm ngủ cũng thăng cấp không qua bao lâu nữa hắn tuyệt đối sẽ tiến vào cảnh giới đại thiên vị lúc này gà con chạy từ bên ngoài vào chỉ kiều theo phía sau cười khanh khách rất là vui vẻ sư phụ gà con cứ bắt nạt tiểu bạch Mỗi lần đều đè Tiểu Bạch lên mặt đất Chỉ Kiều ôm Tiểu Bạch đi vào Mách với Lâm Phạm Cò o Gà con nhảy lên vai Lâm Phạm Cái đầu không ngừng lắc Tựa như kháng nghị lời này không thật Lâm Phạm đang uống trà Nghe vậy phun hết nước trà trong miệng ra Mắt trọn tròn không dám tin nhìn gà con Sau đó ánh mắt dần biến thành xem thường Xúc sinh Nhỏ như vậy cũng không tha Tuyết vương sư mặc dù là giống cái Nhưng còn chưa có dậy thì xong Vậy mà dâm kê này Ai Lâm Phạm liếc xéo gà con Sau đó đành nói xạo với chị Kiều rằng đó không phải bắt nạt Mà là chúng đang giao lưu thân thiện Thật ra cũng không phải là nói xạo Rõ ràng gà con và tuyết vương sư có giao lưu Có điều phương thức hơi bất nhã mà thôi Còn có thêm cả kết hợp Chị Kiều sau hiểu được xa như vậy Cũng chỉ gật gật đầu Mà tuyết vương sư thì co rúc trong ngực chị Kiều Cặp mắt kia khi nhìn về gà con lại tràn ngập sợ hãi Lâm Phạm nhìn thấy ánh mắt kinh hãi của tuyết vương sư Chỉ biết thở dài Đây là xúc sinh đến cỡ nào a Nhìn xem làm con nhà người ta sợ đến như vậy. Gà con nhìn thấy ánh mắt của Lâm Phàm thì vội vàng quay đầu sang một bên, sau đó nhảy từ trên vai Lâm Phàm xuống đất, chạy ra ngoài. "Sư phụ, con muốn ra ngoài chơi với Tiểu Bạch." Chỉ kiều thấy gà con đã chạy mất, chuẩn bị đi tìm cung băng dạ chơi đùa. "Ừ." Lâm Phàm gật gật đầu. Một tháng đã trôi qua, cũng là thời điểm khởi hành đi cửu Tiêu Tông. Hắn nhận được tin từ Tân Phong, rằng Tân Phong huynh đã chuẩn bị chính thức trở thành tông chủ tân nhiệm của Cửu Tiêu Tông. Chuyện lớn bậc này, đương nhiên hắn phải tới dự hơn nữa còn mang theo đại lễ chỉ kiêu rời đi diệt cùng kỳ lại tới ở bên ngoài tổng chủ đệ tử tu vi chỉ trệ không tiến muốn ra ngoài lịch lãm một phen diệt cùng kỳ nói lâm phàm cẩn thận quan sát diệt cùng kỳ không khỏi cảm thán quả thật là nhân tài à hiện giờ tuy vẫn là cảnh giới đại thiên vị sơ giai nhưng khí tức trên người diệt cùng kỳ lại hùng hậu vô cùng chỉ sợ đã là tồn tại vô địch trong cảnh giới đại thiên vị sơ giai đối với việc diệt cùng kỳ đi ra ngoài lịch lãm lâm phàm tự nhiên không có cự tuyệt theo lâm phàm sau này chiến lực cao nhất thánh ma tông trừ mình ra chính là diệt cùng kỳ rồi. hôm sau diệt cùng kỳ đi trước lâm phàm một bước, mà lâm phàm còn tới chỗ tông chủ muốn mượn một chiến thuyền. kiến hồng vũ vừa thấy lâm phàm thì tâm tình đang tốt đẹp biến thành xám xịt, nhất là khi nghe hắn nói muốn mượn chiến thuyền lại càng hô hấp dồn dập như muốn hôn mê. lấy một nửa bảo khổ, hiện giờ còn muốn chiến thuyền kiến hồng vũ tự nhiên nói không có, nhưng dưới trận thế vừa nan nỉ ôi vừa cứng rắn của lâm phàm vẫn đành phải lấy chiếc chiến thuyền yêu quý ra cho người mượn nhất định phải trả lại ta tiến hồng vũ dặn đi dặn lại nội tâm đau đớn khác thường rất không nữa lúc này các đệ tử thánh tông đột nhiên phát hiện bầu trời tối lại vội ngẩng đầu lên nhìn sau đó cùng kinh hô đó là chiến thuyền của tông chủ lâm phàm đứng trên chiến thuyền rất hài lòng với bộ dạng tổng thể màu bạc rực rỡ chói mắt của nó hơn nữa tốc độ của chiến thuyền này còn nhanh hơn chiến thuyền của các thái thượng trưởng lão nhiều lâm phàm nhìn đám người hâm mộ phía dưới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 có đệ tử còn mất đi hy vọng với tương lai, tông chủ chết rồi, thái thượng trưởng lão cũng đã chết, từng là đệ nhất đại tông vùng cực tây, cửu tiêu tông giờ triệt để xuống dốc rồi, có đệ tử rời khỏi cửu tiêu tông, bọn họ mờ mịt với tương lai, muốn ra ngoài tìm tương lai mới, mà có đệ tử thể sống chết ở cạnh tân phong, thể nỗ lực trọng trấn cửu tiêu tông, sư huynh, nghi thức lên ngôi tông chủ lập tức sẽ bắt đầu, phong tiếu linh cất giọng nhắc nhở, hắn nằm trong nhóm quyết theo tân phong, tuy rằng tương lai có lẽ rất nhấp nhô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 Tất cả đã thay đổi rồi. Sư đệ, cửu tiêu tông hiện giờ tuy xuống dốc, nhưng vẫn là đại tông, nghi thức lên kế vị không thể hủy bỏ. Về phần những tông môn kia, sớm muộn gì cũng phải đối mặt, để bọn họ đến cả đi. Tân Phong nghiêm túc nói. Thế nhưng sư huynh, dựa vào quan hệ của huynh với lâm sư huynh, nếu thánh tông đến chống đỡ, có lẽ chúng ta. Phòng tiếu linh luôn nghĩ tới điều này. Tân Phong lắc lắc đầu. Sư đệ, để phải nhớ cho kỹ, cửu tiêu tông chúng ta còn thiếu thánh tông nhiều lắm, nhiều lắc.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 Hắn đã từng làm công việc này nhiều lần, thế nhưng hiện giờ cửu tiêu tông không còn là cửu tiêu tông lúc trước, không có cường đại như ngày xưa nữa rồi. Sư đệ, chớ khẩn trước, xuất ra khí thế của chúng ta là được. Đệ tử bên cạnh nói, lúc này, một đội nhân mã xuất hiện ở cửa sơn môn cửu tiêu tông. Tông chủ Hồng Vân Tông dẫn theo đệ tử đến, chúc mừng tân tông chủ thượng vị. Quả mừng là một chu quả mười năm. Khi có các tông môn tiến đến, đệ tử nghênh đón sẽ hô thông báo và đọc to quả mừng. Thế nhưng giờ nhìn thấy quả mừng... Nội tâm hắn cũng run dày. Đây căn bản không phải đến chúc mừng, mà là đến làm cho nhục nhã. Đệ tử cửu tiêu tông đứng quanh cửa sơn môn, nghe thông báo như thế, sắc mặt của từng người đều cực kỳ khó coi. Sao? Đây chính là đạo đại khách của cửu tiêu tông các ngươi sao? Chúc mừng cũng chúc mừng rồi, lễ cũng đưa rồi, cứ để chúng ta đứng cửa hay sao? Tổng chủ Hồng Vân Tông không vui nói. Mà những đệ tử Hồng Vân Tông kia cũng bắt đầu oán trách. Hừ, điều thế này rồi, còn hung hăng cản quấy. Cửu tiêu tông lẽ nào vẫn coi mình là đại tông sao?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 Mà Hồng Vân Tông là nhóm cuối cùng. Bên ngoài đại điện đăng cơ, mỗi tông môn đều có vị trí riêng biệt. Ba mươi tám vị tông chủ chào hỏi rồi chuyện trò với nhau, lớn tiếng giống như chỉ sợ Cửu Tiêu Tông không nghe được. Dương tông chủ, ngài đưa cái gì? Một Dương Châu báu. Dương tông chủ thật hào phóng, ta tặng một chu quả 10 năm. Ha ha, Hồ tông chủ, khách sáo quá, ta nguyện dùng một Dương Châu báu đổi lấy hai chu quả 10 năm của ngài đấy. Ha ha, Hồ tông chủ mới là hào phóng, đồ tốt như thế cũng nỡ mang tới.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 ai dám cản dựa đến vậy. Hồ tông chủ Hồng Vân Tông giờ phút này rất hưởng thụ không khí bây giờ. Trước kia đến Cửu Tiêu Tông đều là mang theo cái đôi cầu, vẫy cho thật khéo, mà bây giờ thì Hồ tông chủ nâng chén trà nhấp một ngụm, rồi tức thì đặt chén xuống, sắc mặt không vui nhìn các đệ tử Cửu Tiêu Tông làm công tác chiêu đãi. Đây là trà gì, chua không chịu nổi. Dùng thứ trà thấp kém này đãi chúng ta, chẳng lẽ là muốn tỏ ý xem thường tông chủ mũi tông chúng ta sao? Hồ tông chủ có chút tức giận, lão rất quen thuộc với hương vị trà này lúc cửu tiêu tông còn cường đại đều dùng nước trà này để chiêu đãi bọn lão. thế nhưng xưa đâu như này, chẳng lẽ vẫn dùng nước trà này tiếp bọn lão sao? hồ tông chủ, đây là loại trà cửu tiêu tông chúng ta luôn sử dụng. một đệ tử nhíu mày tiến lên nói. mà vừa lúc này, một gã đệ tử đứng ở phía sau hồ tông chủ đột nhiên tiến lên, vùng tay tát lên mặt đệ tử cửu tiêu tông kia. hư, tông chủ chúng ta nói trà thấp kém tức là thấp kém, còn không nhanh đi lấy trà tốt nhất ra. đệ tử chúng một cái tát kia giờ phút này sắc mặt phẫn nộ muốn xông lên trước đánh đối phương một trận chuyện nhục nhã thế này cửu tiêu tông đã khi nào gặp phải tám tông chủ các tông thì lại ngồi im liêm dìn mắt trong lòng cười lạnh muốn xem cửu tiêu tông sẽ làm thế nào nếu không thể nhẫn nhịn trực tiếp đánh nhau đó chính là hợp với tâm nguyện của bọn lão chăm ngoi thị phi trực tiếp cướp tông chia đều tài nguyên khổng lồ của cửu tiêu tông ngươi đệ tử cửu tiêu tông kia vừa muốn nói gì đó lại bị một người chặn lại sư huynh đệ lui ra chuẩn bị trà tốt nhất cho các tông chủ nơi này giao cho ta." Ngô Hạo phân phó nói, đệ tử kia trong lòng rất không phục, nhưng cũng chỉ có thể gật gật đầu. "Hô tông chủ, các vị tông chủ, thật xin lỗi, chiều đãi không chu toàn, ta đã cho người chuẩn bị trà mới rồi." Ngô Hạo ôm quyền nói với đám tông chủ. Ngô Hạo từng cũng cao ngạo vô cùng, nhưng Cửu Tiêu Tông hiện giờ không giống lúc xưa. Vì để cho Cửu Tiêu Tông có thể an toàn truyền thừa tiếp, hắn đành phải buông bỏ tôn nghiêm cao ngạo. "Ha ha, tốt, ngươi rất hiểu cách làm người đấy. Chúng ta sẽ không chấp nhặt với chuyện này." Đã không còn sớm, Tông Chủ tân nhiệm sao còn chưa tới. hồ Tông Chủ cười, khoát tay áo nói. Đợi lát nữa Tông Chủ sẽ đến. Ngô Hạo nói, sau đó nhìn thoáng qua đám người đang ngồi, chậm rãi thối lui. Đời này 38 Tông Chủ, mỗi kẻ đều là hạng tâm địa độc tác. Mà các đệ tử cửu tiêu Tông, tùy vô cùng giận dữ với thái độ của đám người từ cao đến thấp này, thế nhưng chỉ có thể tự nhắc mình nhất định phải nhịn, bằng không sẽ mang tới phiền toái cho Tông Chủ. Tông Chủ đến. Lúc này, Tân Phong từ đằng xa đi tới.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 Đệ tử cửu tiêu tông xung quanh siết chặt nắm tay, nội tâm tràn ngập phẫn nộ cùng không cam lòng. Phòng tiếu linh đi sau tân phong. Đối với tình huống trước mắt, hắn không vui, nhưng cũng đã dự đoán được. Tân phong bình tĩnh nhìn tất cả, không hề để trong lòng. Sau đó đi lên vị trí chủ vị, ông quyền chào mọi người. Đa tạ các vị đến cổ vũ, tại hạ tân phong, hôm nay đang cơ tông chủ cửu tiêu tông. Tông chủ 38 tông liếc nhìn nhau một cái, cũng thoáng nghiêng người, ông quyền, nói mấy lời khách sáo thế nhưng lần này bọn lão tới không phải là để cổ vũ hay nói nhảm mà là có mục đích. Tân phong ngồi xung ghế, không nói gì, không khí hiện trường bỗng trở nên tĩnh lặng. Các đệ tử cửu tiêu tông đứng cả sau Tân phong, bọn họ biết hôm nay chỉ sợ không dễ dàng vượt qua. Lúc này Hồ tông chủ Hồng vân tông cười một tiếng, cửu tiêu tông hiện giờ gặp đại biến, bọn ta cũng cực kỳ tiếc nuối. Đám tông chủ khác nghe Hồ tông chủ mở miệng thì ngồi thẳng người cả lên, bọn lão biết chuyện quan trọng tới rồi. Bất quá mọi người chúng ta đã thương lượng.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 nhưng trong lòng đã dâng lửa giận ngút trời. Sau đó đám tông môn kia nói yêu cầu của mình ra. Tới khi người cuối cùng nói xong, mặt các đệ tử Cửu Tiêu tông đỏ dần, không phải hưng phấn mà là phẫn nộ. Tân Phong giờ phút này đứng lên, nhìn chằm chằm đám người kia, nghiến răng nghiến lợi nói: "Các ngươi là muốn sẻ thịt Cửu Tiêu tông sao?" Tân Phong đã dự tính sẽ có tổn thất, cũng chuẩn bị sẵn một chút, nhưng không ngờ 38 tông này quá phận đến vậy. "Cũng không thể nói như vậy, chúng ta chỉ muốn lấy lại vật của mình mà thôi." Hồ tông chủ nói. Đúng vậy, là lúc nên trả lại rồi. Mỗi gã tông chủ đều gật đầu nói. Điều đó không có khả năng. Tân phong gàn rộng. Hồ tổng chủ liếc mắt nhìn tân phong, sau đó cười lạnh một tiếng, đứng lên. Có khả năng hay không? Đã không tới lượt người nói rồi. Đúng vậy, nếu cửu tiêu tông không trả địa bàn, 38 tông môn chúng ta sẽ tạo thành liên minh, diệt trừ cửu tiêu tông khỏi cực tây này. Giờ khắc này, đám tông chủ 38 tông toàn bộ đứng lên. Tân phong hít sau một hơi. Cơ kìa, mọi người nhìn, có một chiến thuyền tới. Lúc này, bỗng có một gã đệ tử chỉ về bầu trời phía xa hô, mọi người vội liếc nhìn ra, không khỏi hít một hơi lạnh, chiến thuyền thật là lớn. Đám tông chủ 38 tông đưa mắt nhìn nhau, không phải là có thêm ai đến phân một chén canh chứ. Tân Phong đứng im tại chỗ, tay nắm chặt đến run rẩy, chẳng lẽ Cửu Tiêu tông hôm nay sẽ thành dê béo, bị bọn người này xẻ thịt sao? Các đệ tử Cửu Tiêu tông cũng cúi đầu, trong nội tâm đã bị khuất nhục chiếm cứ, đây là sỉ nhục không thể rửa sạch. Chương 272, đây là đãi ngộ gì? Một chiếc chiến thuyền làm lòng người căng thẳng. Đối với đám tông chủ 38 tông, đây tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Bọn lão đã thương lượng xong xuôi, phân chia công bằng. Nếu cử tiêu tông không đồng ý, thì bọn lão không ngại xóa tên cử tiêu tông. Mà bây giờ lại có một thế lực không rõ đến. Trong mắt bọn lão, nhất định là muốn dây máu ăn phần. Nếu chỉ là một tông môn bình thường, bọn lão có lẽ không thèm nhìn. Nhưng nhìn độ lớn của chiến thuyền kia chỉ sợ không phải một tiểu tông môn. Lâm Phàm đứng trên thuyền nhìn xuống chiếc thuyền này của tông chủ quả là đồ tốt vài ngày đã đến vùng đất cực tây nhưng đương nhiên không thể so với côn bằng có điều cái giá để gọi được côn bằng cũng làm đau lòng người a ơ bắt đầu rồi sao lâm phàm nhìn thấy khu vực đại điện của cửu tiêu tông vô cùng náo nhiệt có rất đông người đang tụ hội cùng một chỗ sư huynh nhị một chút quên đi giờ phút này phong tiếu linh ké tai tân phong nói nhỏ hiện giờ một đám tông môn kia đều đang như hổ rình môi nếu thật sự khai chiến sợ là cửu tiêu tông sẽ phải xóa tên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 Chiến thuyền này có màu bạc trắng, không khắc bất kỳ dấu hiệu nào. tiến Hồng Vũ là người khiêm tốn, cho nên khi xuất môn ra ngoài rất ít dùng tới nó, khiến không mấy người nhận ra được lại lịch chiến thuyền này. "Vân Phong huynh, huynh làm thế này là không đúng tí nào, thượng vị cũng không báo, nếu không phải huynh đệ ta nghe được tin tức, con mặt dày tự đến, sợ là không giữ được ngày vui của huynh rồi." Một bóng người từ trên chiến thuyền hạ xuống. Tân Phong nhìn rõ người đến, mày giãn ra, sau đó lập tức tiến lên. Sắc mặt đám tông chủ 38 tông đại biến. Bọn lão không ngờ người tới là bằng hữu của Tân Phong, nhưng dù là thế thì cũng không thể gây trở ngại tới kế hoạch của bọn lão. Còn các đệ tử cửu tiêu tông, những người nhận ra được người tới là ai thì đều hưng phấn không thôi. A, Lâm Sư Huynh tới rồi. Ha ha, là Lâm Sư Huynh. Không được, ta phải nhanh chóng đi chuẩn bị nước trà tốt nhất. Nhanh đi, nhanh đi, Lâm Sư Huynh tới rồi, đám tông môn kia còn dám làm cản sao. Phong Tiếu Linh thở vào một hơi, hắn luôn muốn Sư Huynh mời Lâm Sư Huynh tới, nhưng Tân Phong không đồng ý. Giờ Lâm Sư Huynh tới rồi, cửu tiêu tông còn có hy vọng. Lâm Huynh, sao Huynh lại tới đây? Tân Phong thấy Lâm Phạm đến, tự nhiên cũng rất vui mừng, nhưng lại có chút nghi hoặc, không biết vì sao Lâm Huynh lại đến. Sao, không chào đón hả? Ái cha, rất phong cách, đây là trang phục tông chủ hả? Không phải là Huynh đệ ta đã nói rồi sao? Nghi thức thượng vị của Huynh mà lại không báo cho ta một tiếng. Ta có chút tức giận đấy. Lâm Phạm nhìn Tân Phong mặc một thân trang phục tông chủ, trong lòng cũng rất cao hứng ít nhất cửu tiêu tông sẽ không bị rơi xuống nữa. Lâm huynh kỳ thật chỉ là một việc nhỏ thôi mà. Đến đến, mau tới ngồi xuống. Tân phong vội kéo lâm phàm đi vào trong. Phong tiếu linh tay mắt lanh lệ, lập tức lấy thêm một cái ghế, rồi đặt cạnh vị trí tông chủ. Tại sao đặt ở đó? Hỏi thưa, Lâm sư huynh là người thế nào chứ? Đây chính là cao thủ cực mạnh a. Một ít đệ tử cửu tiêu tông lại có chút nghi ngờ. Sư huynh, Lâm sư huynh là ai vậy? Sao hắn có thể ngồi cạnh tông chủ? đệ tử này tu vi tương đối thấp. Không rõ một số chuyện, im lặng mà nhìn, đừng nói nữa. Ta cho đệ biết một câu, hôm nay có Lâm Sư huynh tới, đám tông chủ kia lát nữa liền thảm rồi. Hả? Sư huynh nói thật hay giả vậy? 38 tông chủ kia đều là cao thủ đại thiên vị đấy. Đệ tử kia lại lên tiếng, không hiểu gì cả. Ha ha, cao thủ đại thiên vị sao? Được rồi, không nói nhảm với đệ nữa, ta phải đi mang bánh ngọt tới cho Lâm Sư huynh. Sư đệ vừa mới chạy đi pha trà có khi không nhớ đến khoản này đâu. Sư huynh? Đệ tử kia mặt phát mộng, Lại nhìn các sư huynh ở chung quanh, đầu óc loạn cả lên. Vừa rồi mọi người còn đang rất phẫn nộ, sao hiện tại lại cùng cười tê tuét thế này. Đám tông chủ 38 tông giờ phút này từng người kinh ngạc vạn phần, nhìn cái người ngồi cạnh tân phong kia, không biết người này rốt cuộc là ai. Mà một màn sau đó lại càng khiến bọn lão ngạc nhiên đến ngay người. Những đệ tử cửu tiêu tông này làm sao vậy, tự nhiên lại nhiệt tình đến thế. Lâm sư huynh, đây là loại trà tốt nhất của cửu tiêu tông chúng ta. Một đệ tử cẩn thận bưng một ly trà, đi từ đằng xa tới. Sau đó cung kính đặt trên mặt bàn, còn lấy một chiếc khăn tay lau sạch nước trà đọng trên chén. "Lâm sư huynh, đây là bánh ngọt. Lâm sư huynh, vai huynh có bị mỏi không? Để đệ xoa bóp cho huynh nhé. Lâm sư huynh đường xa tới, hay là để đệ lấy nước ngâm chân cho huynh?" Lâm sư huynh. Nhóm người 38 tông đều trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn trước mắt. Đây là chuyện quái quỷ gì vậy? Người này rốt cuộc là vị đại gia nào, lại khiến đám đệ tử Cửu Tiêu tông này xung xoe như vậy? Ngẫm lại đãi ngộ của mình, lại nhìn đãi ngộ của đối phương. Quả thực là một trời một vực, đám người 38 tông triệt để nổi giận. Đây còn không phải là khinh thường bọn hắn sao? Lúc này Lâm Phạm cũng chẳng hiểu gì cả. Mọi người quanh hắn sao cứ loạn cả lên. Được rồi, được rồi, mọi người hôm nay làm sao vậy? Nhiệt tình quá, khiến bản sư huynh có chút không quen. Lâm Phạm cười nói. Tân Phong đứng một bên nhìn, cũng bất đắc dĩ cười cười, trong lòng không khỏi có một chút ghen tị. Hắn cũng không có đãi ngộ bậc này, không ngờ Lâm Huynh vừa đến đã khiến những đệ tử này như con rời nhìn thấy bố vợ. Lâm Phạm nâng chung trả lên, nhấp một ngụm. Tân Huynh, nghi thức thượng vị của Huynh long trọng thật, không ngờ có nhiều người tới như vậy. Huynh giới thiệu một chút đi. Tân Phong đang định giới thiệu, lại đã thấy đám tông chủ 38 tông liếc nhau một cái, sau đó gật gật đầu. Không cần giới thiệu. Chúng ta chỉ hỏi một câu, điều kiện vừa rồi của chúng ta, ngươi có đáp ứng hay không? Giờ khắc này, mọi người đồng loạt nhìn về phía Tân Phong. Mà Lâm Phạm thì nhìn ung dung cắn một miếng bánh ngọt, khóe miệng nở một nụ cười khác thường. Chương Tất cả là hiểu lầm, chúng ta đến để chúc mừng." Tân Phong nhìn tông chủ của mỗi một tông, sau đó hít sâu một hơi, nói thẳng, "Ta không đáp ứng." Đám tông chủ 38 tông vừa nghe lời này, lửa giận trong lòng bốc lên cực hạn. Về phần kẻ nửa đường xuất hiện kia, bọn lão không biết thực lực đối phương, nhưng hiện giờ tông chủ của 38 tông cùng ở một chỗ, chỉ một mình hắn có thể nhấc lên sóng gió gì? "Tốt, Cửu Tiêu Tông không hổ là Cửu Tiêu Tông. Ta hy vọng đến ngày tông bị diệt, ngươi đừng có hối hận." Hồ tông chủ Hồng Vân Tông lạnh lùng nói nếu đàm phán không thành vậy thì để đau thương giải quyết đi ai có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra được không lúc này lâm phàm mở miệng đồng thời dùng ánh mắt nhìn một người chết mà nhìn về hồ tông chủ lâm sư huynh bọn chúng muốn phân chia tông môn của chúng ta bọn chúng thật sự quá đáng muốn cửu tiêu tông phân địa bàn cho chúng bằng không sẽ diệt cửu tiêu tông có lâm phàm tại đây các đệ tử cửu tiêu tông vội mở miệng khóc lóc kể lể lâm phàm đứng dậy bỏ tọt miếng bánh đang ăn dở vào miệng sau đó cười nói Hôm nay là ngày vui, huynh đệ của ta thượng vị, đám các ngươi vô lễ đã không chấp nhận được, lại còn muốn diệt Tông, để cho ta rất là khó chịu. Hồ Tông chủ nhìn Lâm Phàm, cười lạnh, đây là việc của 38 Tông chúng ta và cửu tiêu Tông, không liên quan đến ngươi. Hồ Tông chủ cố ý nói lớn 4 chữ 38 Tông, tự như đang cảnh cáo Lâm Phàm, tốt nhất suy nghĩ cho kỹ. Cột 38 Tông, cao thủ cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn không ít, đây cũng chính là chiến lược đỉnh cao. Hiện tại không ai không biết, ở Đông Linh Châu... Cảnh giới đỉnh phong là đại thiên vị đại viên mãn, sâu hơn thì tính đến số lượng dây chuyền quy tắc ngưng tụ được. Mà đám đỉnh cao của cả 38 tông hợp cùng một chỗ, đó chính là một sức mạnh kinh khủng. Chờ nói Cửu Tiêu Tông bây giờ, cho dù Cửu Tiêu Tông trong quá khứ, muốn diệt bọn hắn cũng phải trả một cái giá lớn. Lâm huynh, Tân Phong nhìn Lâm Phàm, muốn nói cái gì đó. Thế nhưng Lâm Phàm lại khoát tay áo, ngăn lời hắn lại. Giờ phút này, các đệ tử Cửu Tiêu Tông đều chờ mong nhìn Lâm sư huynh. "Tốt, đã như vậy, Ta cũng không nói thêm gì nữa. 38 tông các ngươi cùng lên đi. Lâm Phạm hời hợt ngoác ngoác ngón tay. Đám người 38 tông biến sắc. Ngươi có ý gì? Lâm Phạm lắc lắc đầu. Không có ý gì, các ngươi đã muốn diệt cửu tiêu tông. Vậy hôm nay ta diệt các ngươi, tránh phiền toái về sau. Lời này vừa nói ra, toàn bộ không gian lặng ngắt như tờ. Bọn hắn vừa nghe được cái gì? Kẻ này dám nói muốn một mình diệt 38 tông bọn hắn. Chuyện hài hước gì đây? Mà các đệ tử Cửu Tiêu tông thì lại phân chân đến mức không biết nên nói gì. Ở trong mắt bọn họ, Lâm Sư huynh thật quá khí phách rồi. Ngươi là ai? Ngươi có biết những lời này đại biểu cho cái gì không?" Hồ tông chủ lạnh lùng nói, lão cho rằng người trước mắt này quá làm càn, hoàn toàn không để bọn lão vào mắt. Đám tông chủ 38 tông cũng cười dài khinh thường, không một ai tin câu của Lâm Phàm là thật. Mặt Lâm Phàm đanh lại, vẻ cợt nhả vừa xong đã biến mất, ánh mắt như sỏ xuyên thiên địa, một cỗ khí tức cường đại chợt bộc phát ra. Ta là ai không quan trọng, quan trọng là hôm nay ta muốn tiêu diệt các ngươi. Các ngươi có ý kiến gì không?" Lâm Phàm vung ống tay áo, giống như tuyệt thế bá chủ coi khinh chúng sinh. Các đệ tử Cửu Tiêu Tông thấy một màn như vậy thì cả đám đều ngây dại. Khí phách, thật sự là quá khí phách. Một ít đệ tử Cửu Tiêu Tông còn không biết gì về Lâm Phàm, nhưng giờ nghe được những lời này, mắt cũng sáng lên, rồi vội ghé tai các sư huynh hỏi về vị Lâm sư huynh này. Làm Càn, để bản tọa xem ngươi có thực lực gì mà mạnh miệng như vậy." Đúng lúc này, Một gã tông chủ quát lớn, đánh một trường về phía Lâm Phàm, những tông chủ còn lại đứng im tại chỗ, bọn lão muốn nhìn xem người này đến cùng là có bản sự gì. Tên tông chủ kia có thực lực đại thiên vị đại viên mãn, một trường kia khí thế bất phàm, xuyên qua tầng tầng hư không mà đánh tới trước mặt Lâm Phàm. Đám tông chủ nhìn thấy vậy, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Kẻ này quả thực là điên rồi, một trường đã tới gần còn không kịp phản ứng, xem ra chỉ là một phế vật. Nhưng đúng lúc này, một màn khiến bọn lão trợn mắt há hốc mồm đã xảy ra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 Thế nhưng người này rốt cuộc là ai? Vương Tông chủ có cảnh giới giới đại thiên vị đại viên mãn, Ngưỡng tụ 6 dây truyền quy tắc, lại bị đánh bại dễ dàng như vậy. Đinh, chúc mừng đánh chết đại thiên vị đại viên mãn Vương Kiến Phong. Đinh, chúc mừng ếch cây ra tăng 5 triệu. Ngại quá, hơi quá tay, lỡ đánh chết tông chủ gì gì kia rồi. Đúng rồi, đệ tử của lão cứ việc trở về báo cho tông môn của các ngươi, giết tông chủ các ngươi là Thánh Tông Lâm Phàm, muốn báo thù cứ đến Thánh Tông tìm ta. Lâm Phàm quay đầu qua, Nói với đám đệ tử của phương tông chủ kia. Những đệ tử kia, giờ phút này sớm đã trợn tròn mắt, bọn hắn không ngờ tông chủ cứ thế chết rồi. Mà đám tông chủ còn lại, vừa nghe đến hai chữ thánh tông, sắc mặt tức thì biến đổi. Thánh tông, bọn lão không ngờ người trước mắt này là người của thánh tông. Không phải cửu tiêu tông và thánh tông phát sinh mâu thuẫn sao, tình huống hiện tại rốt cuộc là thế nào. Ngươi, ngươi, hồ tông chủ chỉ lâm phàm, không biết nên nói cái gì. Còn ai không phục, ta cho các ngươi thời gian thoải mái về tông môn triệu tập cao thủ hoặc đi mời người giúp đỡ. Ta sẽ ở cửu tiêu tông ba ngày, nếu ba ngày sau các người không đến, ta đi diệt từng tông. Lâm Phàm bá đạo nói, mấy lời này đương nhiên là dọa người. Với cánh tay tuyên cổ, hắn có thực lực ấy, nhưng hắn không muốn giết chóc bừa bãi như vậy, cũng không rảnh làm vậy. Chẳng qua hắn vừa nhìn đã rõ, đám tông chủ này đều là những kẻ nhát gan. Quả nhiên, Lâm Phàm vừa nói xong, sắc mặt mỗi gã tông chủ đều biến đổi, nội tâm kinh hoàng. Đây, đây là hiểu lầm là hiểu lầm. Hồ Tông chủ lúc trước còn đang vành mặt lên trời, giờ mặt tái đi, không dám nhìn thẳng vào mắt Lâm Phạm, lùi về sau mấy bước, phảng phất như là bị ánh mắt bá đạo kia của Lâm Phạm dọa sợ. Bên phía cửu Tiêu Tông lại trái ngược. Lúc này mọi người đều sôi trào nhiệt huyết. Một câu vừa rồi thật sự quá bá đạo. Cho đám người kia ba ngày, thoải mái gọi cao thủ, nếu không đến, liền tự mình tới cửa Diệt Tông. Bọn họ chưa từng nghe có người dám nói như vậy. Hiểu lầm. Vậy hôm nay các người tới đây làm gì? Lâm Phàm cười hỏi chúng ta đến để chúc mừng. Ra mặt của đám hồ tông chủ như được độn thêm hàng chục lớp dày, lập tức nói: "Chương 274, ai so với ai tàn nhẫn hơn? Chúc mừng, ta thấy không giống nha." Lâm Phàm nheo mắt, sau đó nhìn về phía Cửu Tiêu Tông, "Những người này mang gì tới chúc mừng? Đọc lên cho ta." Đám tông chủ kia nghe vậy thì mặt biến sắc, bọn lão không ngờ đối phương sẽ hỏi chuyện này, nhất là tông chủ đưa tới một dương hoàng kim, sắc mặt trắng bạch như tờ giấy. Nếu biết trước như vậy, coi như cho lão 10 lá gan cũng không dám đưa tới một dương vàng a. Đối với người phàm tục, vàng rất quý, nhưng đối với tông môn, thứ này không khác gì phế liệu, không có bất kỳ tác dụng gì cả. Hồ tông chủ đỡ hơn một chút, ít nhiều gì cũng tặng được một chu quả 10 năm. Lúc này, một đệ tử Cửu Tiêu tông tiến lên, vẻ mặt hưng phấn, nhìn thẳng đám người 38 tông môn đã trở nên ngoan ngoãn như cuốn con, cao giọng hô: hồ. "Hồng Vân tông, một chu quả 10 năm, Hỏa đạo tông, một dương hoàng kim." Hồ tông chủ nghe đọc thấy mình xếp thứ nhất, thầm thở phào. Nghĩ rằng một chu quả 10 năm tuy lễ nhẹ, nhưng có lẽ so sánh với các tông môn kia còn cao cấp hơn. Thế nhưng tiếp theo lão lại sững sờ, bởi vì đệ tử Cửu Tiêu tông kia chỉ đọc đúng hai lần. Lâm sư huynh, báo xong rồi, cũng chỉ có Hồ tông chủ và Lưu tông chủ tặng quà. Đệ tử Cửu Tiêu tông kia nói. Hồ tông chủ nghe thế, nhất thời ngây ngốc, sao có thể chứ? Ban nãy nói chuyện, bọn lão còn khoe nhau xem ai tặng lễ vật hay ho hơn, sao lại hóa chỉ có lão và Lưu tông chủ đưa lễ? Sao? Các vị nói là đến chúc mừng Sao ngay cả lễ vật cũng không có, có phải là xem thường Cửu Tiêu Tông không vậy?" Lâm Phàm bình thản nói, nhưng đám người 38 Tông lại cảm thấy ớn lạnh trong lòng, nội tâm hốt hoảng, "Không phải, không phải, do chúng ta chưa kịp đưa quà mừng thôi. Lễ vật đã chuẩn bị sẵn nơi này, chỉ đợi buổi lễ kết thúc, chúng ta sẽ tự mình đưa cho Tân Tông chủ." 36 Tông chủ vội vàng nói, đồng thời bọn lão cũng thở phào một hơi, nguy hiểm thật, may mà còn chưa tặng quà, bằng không bi kịch rồi. Vốn bọn lão cho rằng Cửu Tiêu Tông đã như cá nằm trên thớt,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 Sau đó quay đầu về phía các đệ tử phía sau, quát ầm lên, "Là ai tặng nhầm đồ hả?" Các đệ tử Hồng Vân Tông đưa mắt nhìn nhau, rốt cuộc có một đệ tử tinh ý, lập tức đứng lên khóc lóc kể lể, "Tông chủ, là ta đơ nhầm. ngay để ta lấy chua quả vạn năm, ta hòa mắt, lại cầm 10 năm. Xin tông chủ nguôi giận." Hồ tông chủ thấy có đệ tử đứng dậy, trong lòng rất vui mừng, đồng thời nhớ kỹ bộ dáng của đệ tử này, chuẩn bị trở về sẽ khen ngợi. Nhưng nghe được nửa câu sau, Hồ tông chủ thiếu chút nữa phụt máu chú quả vạn năm, vạn năm cái đầu ngươi a, chú quả mười năm không đáng, trăm năm trị giá chút tiền, tới ngàn năm thì nhân lên một ngàn lần, còn vạn năm, bắn tông môn đi mới đủ. hồ tông chủ không ngừng run rẩy thân mình, nhưng cũng không dám nói thẳng ra, chỉ nháy nháy mắt ra hiệu với tên đệ tử kia, để hắn đừng nói là vạn năm. đệ tử kia lại không hiểu ý, tưởng nói thiếu, thầm cảm khái một câu, tông chủ thật sự đầu tưa, sai rồi, sai rồi. đệ tử này lần nữa hô lên, hồ tông chủ nghe vậy, thở phào một cái. Không tệ, đủ thông minh, không phải là một chu quả vạn năm, là hai. Hồ Tông chủ mới vừa khôi phục bình thường được một chút, nghe được câu này, nhất thời một ngụm máu mạnh mẽ sộc đến miệng, cuối cùng bị lão cố nốt nuốt. Hai chu quả vạn năm, cái này, Hồ Tông chủ thật là khách khí. Lâm Phàm mở miệng, Lâm Phàm biết chu quả vạn năm, thứ này rất quý, Thánh Tông cũng có, nhưng chỉ có bốn quả. Giờ phút này, Hồ Tông chủ cảm giác mình sắp chết, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì trả lời. Nào có, nào có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 Ngài bảo ta mãng tới một dương hoàng tinh chi linh, ta lại nghe thành một dương hoàng kim. Phụt, đệ tử này nói chưa xong, Lưu Tông chủ đã phun ra một ngụm máu, nếu không phải có đệ tử nhanh tay đỡ được, có lẽ lão đã ngã xuống ngất trên mặt đất. Lâm Phàm cười lớn, "Lưu Tông chủ, sao ngài lại hộc máu vậy? Ta hộc máu vì vui vẻ, chúc mừng tân tông chủ lên ngôi." Lưu Tông chủ vội vàng trả lời, trong lòng thì đã mang đến 18 đời tổ tông đệ tử kia, chẳng lẽ kẻ này là gian tế đối phương phải tới sao? Một dương hoàng tinh chi linh Điều này đại biểu cái gì? Nếu đổi ra bảo khố của hòa đạo tông, đây chính là một phần mười. À, vậy thì cảm tạ lưu tông chủ. Tân Phong huynh hẳn cũng rất biết ơn hai vị tông chủ. Lâm phàm cười nói. Đúng vậy. Tân Phong cảm kích nhìn thoáng Lâm phàm. Giờ phút này, 36 tông chủ còn lại đang điên đầu suy nghĩ nên tặng cái gì? Lễ vật của hai người kia, một cái so với một cái càng nặng. Bọn lão nên làm cái gì bây giờ? Mẹ nó, vốn tới để chia phần, giờ lại phải học máu tặng quà. biến hóa cũng quá lớn rồi.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 Đám Tông chủ kia tuy hiện giờ không dám làm ra chuyện gì, nhưng Lâm Phàm biết, những kẻ này còn suy tính rất nhiều điều. Nghi thức hoàn thành, Tân Phong muốn mời 38 Tông chủ dùng cơm chiêu đãi, có điều đám người này lại uyển chuyển từ chối. Tân Phong cũng không nói gì thêm, hắn hiểu, sau màn chấn lột của Lâm huynh, đám này muốn ở lại đây thêm một phút nào nữa mới là lạ. "Tân Tông chủ, 7 ngày sau, bổn tông sẽ đưa quà mừng tới." Hồng Vân Tông, Hồ Tông chủ vẻ mặt đau xót nói, đám tông chủ còn lại cũng một lời tương tự. Lần này tiền mất tật mang, thực là một loại bi kịch a, xem ra các vị tông chủ đều vội đi về để chuẩn bị lễ vật rồi. Hôm nay là ngày vui huynh đệ của ta đăng cơ tông chủ, mọi người đều có lễ vật, sao ta lại không có chứ? Hiện các vị đều có mặt, ta xin bêu xấu, dâng lên trước một phần lễ mọn. Lâm Phàm đứng lên, tươi cười nói. Đám tông chủ dừng bước, nhìn phía Lâm Phàm, cũng tò mò không biết lễ vật của người này là gì. Bảo Linh, mở cửa đi, chuẩn bị thu lễ. Lâm Phàm hô lớn. Bảo Linh trong bảo khố của Cửu Tiêu tông đang rất suy yếu. Bảo bối cạn kiệt, không còn bảo khí, ngài lão tan biến đã không xa, mà vừa nghe được tiếng hô, lão mừng rỡ, vội mở rộng cửa bảo khố. Dầm giờ khắc này cửa lớn luôn đóng kín ở bảo khố cửu tiêu tông mở ra, bảo linh không thể ra ngoài, chỉ nghe âm thanh tràn ngập khao khát. Bảo bối, bảo bối đâu? Thánh tông và cửu tiêu tông là hảo hữu nhiều thế hệ, lần này cửu tiêu tông gặp nạn, thánh tông tự nhiên không thể mặc kệ, mời quý tông thu lấy phần lễ mọn này. Lâm phàm vung ống tay áo. Bảo bối trong túi chứa đồ ào bay ra Bảo khí đậm đặc tràn ngập toàn bộ đại điện Mọi người nhìn thấy bảo bối chất đống trước mắt Thì đều trợn tròn mắt Điều này sao có thể Đám tông chủ 38 tông triệt để bối rối Bọn lão không ngờ người này lại xuất ra nhiều bảo bối như vậy Thiên Vẫn Thạch Phong Linh Châu Thiên Vị Quả Mỗi món bảo bối trong đống kia đều là vô giá Nhiều món tông môn bọn lão cũng không có Ha ha Bảo bối tới rồi Bảo Linh ngửi được khí thức của bảo bối Mừng dỡ lớn một luồng lực hút mãnh liệt truyền từ trong bảo khố ra, hút lấy những bảo bối này vào. đám người hồ tông chủ đã hoàn toàn ngây ngẩn, cũng tin chắc một điều, thánh tông và cửu tiêu tông căn bản không hề có mâu thuẫn, thậm chí quan hệ còn không tầm thường, bởi vì những bảo bối này đã ngang với tài sản của tông môn bọn lão, thậm chí còn nhiều hơn. đệ tử cửu tiêu tông cũng khiếp sợ nhìn lâm phàm, bọn họ không ngờ qua mừng của lâm sư huynh lại lớn đến vậy, thậm chí lớn tới mức bọn họ không dám tưởng tượng. lâm huynh, chuyện này, tân phong không biết phải nói cái gì. Lâm Phàm khoát tay áo, "Đạo làm khách thôi mà, không cần nói nhiều, một chút lòng thành, việc của Cửu Tiêu Tông chính là việc của Thánh Tông. Lâm huynh, huynh yên tâm, ta nhất định sẽ trả lại." Tân Phong không nói gì thêm, hắn rõ Cửu Tiêu Tông đang thiếu nhất thứ này. Ân tình hôm nay, Tân Phong ghi nhớ trong lòng, chỉ cần đợi qua giai đoạn khó khăn, Cửu Tiêu Tông nhất định sẽ toàn lực báo đáp. "Trả cái rắm, huynh muốn làm xấu mặt ta sao?" Lâm Phàm vừa nghe, nhất thời khó chịu, đây không phải là coi khinh hắn sao? Tân Phong cảm kích nhìn Lâm Phàm, không nói gì. đám người hồ tông chủ nhìn một màn trước mắt, không biết có cảm xúc gì. tân tông chủ, vị đại nhân thánh tông này, chúng ta cáo từ trước. mọi người nói. lâm phạm nhìn đám tông chủ này mở miệng. các vị chờ một lát, ta còn có một chuyện quên nói. đám người dừng bước, không biết đối phương muốn nói gì. vị tông chủ ban nãy bị ta một trường đập chết cũng không phải là giết gà dọa khỉ cho các ngươi xem, mà là bản tọa không muốn nặng sát nghiệp, nên mới không đập chết toàn bộ các ngươi ở nơi này. thế nhưng nếu các ngươi còn dám làm chuyện gì sai lầm tạ cũng không ngại ra tay. Các người nhớ cho kỹ, nếu cửu tiêu tông sau này có chuyện gì xảy ra, bất kể là có phải do các người làm hay không, thì tông môn của các người cũng không cần tồn tại nữa. Các người không tin có thể thử, nhưng đừng trách ta không nói trước. Lâm Phàm lạnh nhạt nói, đám người hồ tông chủ sắc mặt như thường, nhưng nếu nói không tức giận trong lòng là giả dối. Lâm Phàm vừa nói lời này hoàn toàn chính là một cái tát đánh thật mạnh lên mặt của bọn lão. Nhưng ngẫm lại thực lực của Lâm Phàm, còn thực lực của Thánh tông Dù bọn lão không phục thì cũng chỉ có thể nhịn xuống. Đại nhân, chúng ta hiểu." Đám người Hồ Tông chủ trầm mặc một lát, sau đó ông quyền nói: "Ừm, um, hiểu là tốt nhất, vậy không tiễn các vị nữa." Lâm Phàm phất phất tay nói. Đám người Hồ Tông chủ cùng một vẻ mặt như đưa đám rời đi. Mà sau khi toàn bộ người của 38 tông rời khỏi, các đệ tử Cửu Tiêu tông lập tức trở nên điên cuồng, mỗi người đều dùng vẻ mặt sùng bái nhìn lên Lâm sư huynh, còn không ngừng hô Lâm sư huynh vạn tuế. "Tân huynh, thật ngại quá, lại đoạt mất nổi bật của huynh." Lâm Phạm cười to nói, ha ha, Tân Phong cũng cười lớn. Lâm Huynh, không cần nói nhiều, sau này Huynh chính là huynh đệ duy nhất của Tân Phong ta. Sao, chẳng lẽ trước kia còn chưa phải huynh đệ? Lâm Phạm cười nói, bạn đang nghe chuyện tại kênh youtube đọc Thâu Đêm Audio, chương 276, khách điếm thần kỳ. Ở cửu tiêu tông hiện giờ, Lâm Phạm chính là nhân vật nóng đến bỏng tay. Đệ tử cửu tiêu tông chỉ cần nhìn thấy Lâm Phạm thì mắt sẽ sáng rực lên như đèn pha.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 Tân Phong tự nhiên muốn làm cho thật tốt. Khi cầm được mảnh lệnh bài kia, Tân Phong ngạc kêu kêu lên một tiếng, bởi vì thứ này có chút quen mắt. Quen sao? Lâm Phạm vội vàng hỏi. Đúng vậy, trước kia theo sư phụ tới Huyền Kiếm Các, các chủ nơi đó cũng đeo thứ này trên người. Tân Phong nói. Huyền Kiếm Các. Lâm Phạm vừa nghe, cảm thấy quen quen. Rồi hắn nhớ ra, Huyền Kiếm Các không phải là tông môn của gã PD tên Lưu Lăng Phong từng bị mình dạy dỗ sao? Huỳnh chắc chứ? Hắn không sai đâu. Tuy cái này chỉ là một mảnh nhỏ. Nhưng hoa văn bên trên nhìn rất giống với cái lệnh bài hoàn chỉnh của các chủ huyền kiếm các. Lâm Phàm gật gật đầu, xem ra đã có đường để đi. "Lâm huynh, thứ này rất quan trọng với huynh sao?" Tân Phong hỏi. "Ừm, có chút quan trọng." Lâm Phàm gật đầu. "Đồ chơi này chứa bí mật tại sao huyền hoàng giới bị chia làm hai, cũng là biện pháp duy nhất để trở lại Thương Linh Châu." "Tốt, sau này ta sẽ nhắc đệ tử chú ý hơn." Tân Phong ghi nhớ lấy hình dáng và hoa văn của vật này. "Tân Phong huynh, ta muốn đi rồi. Ta định tới huyền kiếm các xem thử." Gấp vậy sao? Sao không ở chơi thêm một thời gian nữa?" Tân Phong vừa nghe, có chút không muốn nói, "Không được, lần sau ta lại đến." Lâm Phàm nói. Tân Phong biết Lâm Huỳnh nhất định là có việc gấp, cũng không cố giữ lại, mà trước lúc rời đi, Lâm Phàm lại ngỏ ý tặng chiếc chiến thuyền mượn của Yến Tông chủ cho Tân Phong. Hiện giờ võ lực cao cấp của Cửu Tiêu Tông đã chết sạch, chiến thuyền cũng không rõ tung tích, Cửu Tiêu Tông muốn phát triển thì nhất định phải có một chiếc chiến thuyền, bằng không đi đâu cũng bất tiện. Còn về phần Yến Tông chủ, khà khà, Bao giờ tiểu ra về lại tính, cùng lắm luyện đan luyện khí đền bù. Tân Phong tự nhiên là kiên quyết không nhận, bởi vì Lâm Phạm đã giúp hắn quá nhiều rồi. Thế nhưng Lâm Phạm đã có cách, hơn nữa Lâm Phạm cũng xác định mình sẽ bỏ thuyền, tự bay đi, như vậy mới không bị bỏ qua nhiều nơi. Lệnh bài trí tôn bị phân tán, cũng tức là có thể xuất hiện ở bất kỳ chỗ nào. Bởi vậy vào một đêm trăng thanh gió mát, khi Tân Phong tới tìm Lâm Phạm uống rượu, lại phát hiện Lâm Phạm sớm đã rời đi, còn chiến thuyền kia được thu nhỏ lại. Lặng lặng nằm trên chiếc bàn trong phòng Tân Phong nhìn chiếc thuyền kia Mắt đỏ hoe Trong một khu rừng rậm cách xa cửu tiêu tông Lâm Phàm vừa cất bước đã tiến xa đến mấy trăm trượng Hắn không có hứng thú với các hung thú quanh đó Thực lực quá thấp Chẳng được bao nhiêu xp Nơi này còn cách huyền kiếm Các rất xa Cần một khoảng thời gian nữa mới đến Mặt trời xuống Mặt trắng lên Cứ thế không ngừng Mười ngày sau Lâm Phàm dừng bước Trước mặt hắn là một khách điếm Chuyện này rất bất thường Vì giữa nơi rừng sâu núi thẳm này sao lại có khách điếm chứ? Hơn nữa Lâm Phàm càng thêm kinh ngạc khi thấy lại có không ít người ra vào khách điếm này. Thú vị, xem ra bên trong nhất định có bí mật. Khi Lâm Phàm vừa xuất hiện trước cửa khách điếm, người trong đó cũng quay đầu nhìn nhìn đánh giá Lâm Phàm. Lâm Phàm không coi chuyện này vào đâu, bởi những người này phần lớn đều chỉ có cảnh giới nhập thần, mà cách ăn mặc cũng không phải của đệ tử tông môn. Bên trong khách điếm, Lâm Phàm tìm được một chỗ trống, ngồi một mình một bàn, gọi mấy đĩa thức ăn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 nhưng mãi vẫn không có ai nhận nhiệm vụ. gương mặt con nhìn được ra rất trắng kia nhanh chóng hơi đỏ lên. Long Uyên Công chúa, theo ta thấy Công chúa khỏi cần phát nhiệm vụ này nữa đi. Thú triều ở Long Uyên Hoàng triều lần này không đơn giản đâu. đúng vậy, ai nhận nhiệm vụ này thì kẻ đó xui xẻo. ta nhớ hình như lần này là lần thú triều thứ sáu nhắm vào Long Uyên Hoàng triều rồi. ở lần trước đám hung thú kia có cả cảnh dưới Đại Thiên Vị sơ dai đấy. những người nhận nhiệm vụ lần đó chết gần hết, còn sống thì cũng biến thành phế nhân. nghe người phía dưới nói. Lòng nguyên công chúa cũng không biết nói làm sao cho phải. Các vị, thú chiều lần này kính xin chư vị hỗ trợ, Long nguyên hoàng chiều sẽ thỏa mãn mọi yêu cầu. Long nguyên công chúa, lão phu vẫn chỉ một câu, công chúa đi xin các tông môn giúp đỡ đi. Giờ phút này, ông già có cảnh giới đại thiên vị luôn ngồi im không nhúc nhích mở miệng. Long nguyên công chúa nghe xong, thần sắc mất mắt vạn phần. Chúng ta cũng đã tới các tông môn, nhưng không một ai nguyện ý ra mặt. Lão phu cũng bất lực, ông già lắc đầu nói. Đám người xung quanh lại bàn tán nháo nhào lên. Những tông môn kia đương nhiên không thể hỗ trợ rồi. Đúng vậy, Thú Triều lần trước bị ngăn cản thành công là nhờ những tông môn kia. Nhưng hung thú đại thiên vị sơ dài đã khiến bọn họ tổn thất không ít người, lần này khẳng định là không hỗ trợ. Thú Triều càng lúc càng hung hãn, tuy nói có tức vị vương gia, nhưng cũng phải có mạng mới hưởng được à. Đúng thế, nhưng nếu là nguyên công chúa cộng cả mình vào phần thưởng có khi sẽ có không ít người nhận nhiệm vụ. Ha ha, đúng vậy, là nguyên công chúa là đệ nhất mỹ nữ nổi tiếng. Nếu cộng chính mình vào, nhất định có không ít người sẽ đồng ý. Lúc này, mấy gã thị vệ đứng sau Long Uyên công chúa nghe được như vậy, nổi giận quát. Làm càn. Sao, muốn đánh nhau phải không? Thị vệ vừa nói ra, đám tán tu đã đứng cả lên, nhìn chằm chằm đối phương. Long Uyên công chúa ngăn các thị vệ lên tiếng, sau đó nhìn mọi người, vẻ mặt kiên quyết. Được, cả ta nữa. Công chúa, không thể. Long Uyên công chúa không nói gì, nhìn thẳng đám người bên dưới. Tức vị vương ra, cộng thêm ta.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 hơn nữa còn thêm một đoạn thời gian thú triều mới xảy ra dân chúng ở Long Uyên Hoàng triều hẳn đã sơ tán cả rồi có cản thú triều hay không cũng không quá cần thiết nhưng ngay khi hắn đứng lên chuẩn bị xoay người rời đi lại nhìn thấy mảnh ngọc bội đeo bên hông Long Uyên công chúa hòa văn này đồ án này chẳng phải chính là một mảnh nhỏ của lệnh bài trí tôn sao Lâm Phạm cẩn thận nhìn quả nhiên chính xác trăm phần trăm không ngờ một mảnh vỡ của lệnh bài trí tôn lại ở trên người vị công chúa này chỉ là không biết có phải mảnh thứ ba để ghép với hai mảnh mà hắn đã có được không Lòng nguyên công chúa đã trọng thưởng như thế, lão phụ nguyện ý thử một lần, có thể trở thành phò mã Long Nguyên hoàng triều không tồi tí nào đâu. Vừa lúc đó, lão già có cảnh giới đại thiên vị duy nhất ở đây cười mở miệng. Long Nguyên công chúa biến sắc, nàng không ngờ lão già này lại nhận nhiệm vụ, nhưng nghĩ tới khốn cảnh hiện tại, nàng chỉ có thể cắn răng chấp nhận. Đàm tán tu chung quanh đều nở nụ cười quái lạ. Trong mắt bọn hắn, lão già này là muốn trâu già gặm cỏ non a. Bọn hắn cũng biết lão già này có cảnh giới đại thiên vị sơ giai nhưng đã ở chung một thời gian, coi như quen biết, cũng không sợ hãi, còn cất lời chiêu gẹo. lão ca, xin chúc mừng, không chỉ sắp thành vương gia, còn trở thành phò mã ôm được mỹ nhân về. ai, tuyệt thế mỹ nhân như long nguyên công chúa cuối cùng lại về tay lão ca, thật làm chúng ta hết sức hâm mộ. lão già kia khuôn mặt khô héo như vỏ cây, lúc này cũng cười cười, ha ha, lão phu cũng nhiều tuổi rồi, lại chưa có một đứa con nối dõi. theo ta thấy, không bằng long nguyên công chúa và lão phu sớm động phòng trước. Lưu lại chút huyết mạch, cho dù chết ở thú chiều, lão phu cũng có thể mỉm cười. Ha ha, lão ca thật chu đáo. Lão ca đây là muốn chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu à. Theo ta thấy, chọn ngày không bằng gặp ngày, không bằng động phòng ở đây luôn đi, cũng cho chúng ta nghe cái tiếng kêu của Long Nguyên Công Chúa. Long Nguyên Công Chúa không thể không giận dữ, gằn giọng. Trước hết chống thú chiều. Không được, nếu lão phu chết trong thú chiều thì làm sao, chẳng phải là chết vô ích ư. Lão già kia khoát tay, không đồng ý. Lòng nguyên công chúa, theo ta thấy công chúa cứ thuận theo lão ca đi, không chừng càng khiến lão ca có động lực liều mạng. Kha kha, đúng vậy, có lão ca của chúng ta ra tay, không chừng lần thú chiều này có hy vọng. Ở lúc Long nguyên công chúa sắp phát hỏa, chợt có giọng nói từ một góc chuyển tới. Nhiệm vụ này, ta nhận, chương 278, bị xem thành kẻ khoác lác. Người lên tiếng chính là Lâm Phàm. Có hai nguyên nhân, một là hắn nhất định phải có được mảnh lệnh bài kia, mà hai là hắn không nhìn nổi cái cảnh châu già muốn gặp con non. Ở thời khắc lâm phàm lên tiếng, mọi người đều đưa mắt nhìn cả về hắn. Long nguyên công chúa cũng vậy, chẳng qua khi thấy rõ lâm phàm, mặt nàng lộ ra vẻ thất vọng. Ha ha, tiểu tử này không phải mê tải tham sắc đến điên rồi chứ. Tiểu tử, đừng không biết tự lượng sức mình, thú chiều này không đơn giản đâu. Ta thấy tiểu tử này ganh tị với lão ca, cho nên biết rõ phải chết, cũng muốn ôm được mỹ nhân về. Lão ca, huynh nói làm sao bây giờ, Long nguyên công chúa chỉ có một, chẳng lẽ hai người mỗi người một nửa sao?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 Lão Phu dù sao cũng có cảnh giới đại thiên vị sơ dai, không phải tiểu tử ngươi so bì được đâu. Lâm Phạm không để ý đến đám người nhốn nháo, mà chỉ vào mảnh lệnh bài kia. Cho ta vật này, coi như thủ lao lần này, ta cam đoan Long Uyên Hoàng Triều không có người nào bị thương. Lời này vừa được nói ra, mọi người trong khách điếm càng thêm ồn ào. Mẹ kiếp, đại đào vương ngũ ta hành tẩu giang hồ 40 năm, còn chưa từng thấy kẻ nào tự tin hơn cả ta thế này. Lão ca lần này gặp địch thủ, tiểu tử này nói câu ấy rõ ràng là đánh mặt. Một nội nó. Ta trường thương triệu tiểu lục, dùng thương 20 năm, chưa bao giờ gặp phải kẻ còn khoác lác hơn cả ta, đến hôm nay thì gặp rồi. Lão ca, đây là kỳ phùng địch thủ của huynh rồi, công lực bốc phét của kẻ này nhất định phải ngang với cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Giờ khắc này, khách điếm náo nhiệt dị thương, ai nấy cười ha hà vì câu nói của lâm phàm Là nguyên công chúa, điều kiện của ta thế nào, không ai bị thương, ta giúp các ngươi vượt cửa ải khó khăn, chỉ cần vật bên hông của công chúa. Lòng nguyên công chúa cầm lấy miếng ngọc bội màu đen không biết làm từ chất liệu gì đeo ở hông, vẽ cao mày, không rõ đối phương muốn làm gì. Vật này nằm trong bảo khố hoàng gia, đã tồn tại từ rất lâu rồi. Trước kia có lần nàng tiến vào bảo khố, nhìn thấy thứ này có vẻ kỳ lạ, hoa văn trên mặt cũng rất lạ thường, nên cầm ra, luôn đeo ở hông, không ngờ hôm nay lại có người muốn thứ này. Chẳng qua Long nguyên công chúa thật tình nguyện tin tưởng lão già kia, cũng không muốn tin tưởng lâm phàm, bởi hắn trông quá trẻ. Tuy rằng một cao thủ đại thiên vị sơ dai chưa chắc đã bảo trụ được hoàng thành, nhưng chí ít còn có chút hy vọng. Mà lâm phàm, vừa nhìn đã thấy không có chút hy vọng nào. Lão già kia chợt mở miệng. Lòng nguyên công chúa, dẫn tiểu tử này đi cùng đi. Lão phu muốn nhìn xem hắn có bản sự gì là khoác lác ác như vậy. Lão phu cũng không cần cô nữa. Lão phu sẽ làm hết sức. Nếu không thủ được lão phu xin đi trước giữ mạnh. Còn nếu thủ thành thành công, chỉ cần cho lão phu tước vị vông ra là được. Tốt. long nguyên công chúa gật gật đầu Sau đó lão già kia nhìn thoáng qua lâm phàm. Tiểu tử, đến lúc đó đừng có sợ tới tẻ ra quần. Lâm phàm nhún vai, không nói gì, chỉ thâm cảm thán rằng vận may của mình không tệ. Giữa đường tìm được mảnh lệnh bài trí tôn, lại chỉ cần giúp một chuyện nho nhỏ là đổi xong. Đi, giờ chúng ta tới hoàng thành. Lão già vẫy tay ra hiệu. Khi đi qua lâm phàm, lão hử lạnh một tiếng. Rõ ràng là lão đang muốn vạch trần kẻ khoác lác này. Đám tán tu trong khách điếm cũng đi theo sau lão. Đương nhiên không phải đi thủ thành mà là núp ở phía xa để hóng cũng chờ vận may. Nếu Long Uyên Hoàng Triều bị thú triều công phá thì bọn hắn có thể đi nhặt bảo bối. Lúc này Long Uyên Công chúa đã chẳng có cách nào. Những nơi có thể đến xin giúp đỡ đều đã đến, nhưng lại không ai dám tới ngăn cản thú triều. Còn những võ giả được hoàng triều cung phụng thì đều thực lực có hạn, căn bản không có bao nhiêu tác dụng. Giờ phút này, một ít tán tu võ giả vây quanh lâm phàm mà làm nhảm không ngừng. Tiểu tử, người bốc phép kinh thật. Các lão ca đều cảm thấy không bằng. Bây giờ ngươi hối hận còn kịp đấy đợi khi thú triều công thành muốn chạy cũng không chạy nổi đâu lâm phàm chỉ cười cười nhìn những tán tu này nói một câu như chọc cười bọn hắn yên tâm thú triều thôi mà một trưởng là xong hết ông trời ơi ta phải gọi ngươi là lão ca mất chỉnh bốc phét của lão ca quá cao một gã võ giả phát trên lưng một cây gậy sắt giơ ngón cái nói những võ giả khác đều cười lớn bọn hắn cảm thấy tiểu tử này nói chuyện rất hài hước không thể nhịn được cười một ngày sau đoàn người đã tới long nguyên hoàng triều lâm phàm bị quên đi mất Còn lão giả họ Mặc kia lại được tiếp đãi rất nhiệt tình. Hoàng đế Long Nguyên hoàng triều có tu vi tiểu thiên vị cao giai, xem như rất không tồi. Mà khi Long Nguyên công chúa nhắc tới Lâm Phàm cùng yêu cầu của hắn, Long Nguyên hoàng đế cũng không quá để tâm, nhưng vẫn rất cảm kích với Lâm Phàm. Và hoàn cảnh này, có thể đến giúp, đều nên được đối đãi như thượng khách. Cư dân của Long Nguyên hoàng triều đã được sắp xếp trốn dưới hầm trú ẩn dưới đất. Đây là biện pháp duy nhất mà Long Nguyên hoàng triều làm được để tránh thương vong. Hôm sau, trên tường thành binh lính của hoàng triều cầm lấy binh khí và lá chắn trong tay, vẻ mặt có chút căng thẳng đứng trên tường thành đợi thú triều đến. lão già họ mặc dĩ nhiên cũng xuất hiện, sắc mặt nghiêm túc. tỷ lão có cảnh giới đại thiên vị sơ giai, nhưng mới ngưng tụ một dây truyền quy tắc. nếu hung thú trong thú triều quá mạnh mẽ, lão cũng bất lực. long huyền hoàng đế và công chúa cũng vô cùng căng thẳng. bọn họ không rõ thú triều lần này sẽ kinh khủng đến mức nào. ở một góc bí mật cách hoàng triều không xa, một đám võ giả tán tu trốn trong đó, không ngừng thảo luận. Các người nói hung thú trong thú chiều lần này sẽ có tu vi gì? Ta đoán là đại thiên vị cao giai. Ta lại đoán là cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Ai, lần này mặc lão ca chỉ sợ muốn bị kịch. Mặc lão ca có tu vi đại thiên vị. Nếu có chuyện gì xảy ra thì chạy trốn đơn giản thôi. Không cần lo cho mặc lão ca. Lần này chúng ta tới chẳng phải để xem tiểu tử kia làm sao để không ai bị thương, chống thú chiều ư. Huynh đệ à, lời khoác lắc ấy mà người cũng tin sao? Còn lâu ta mới tin, ta đợi xem trò cười mà thôi. Trường 279, thời khắc làm cho người ta tuyệt vọng. Mặc lão đầu trông có vẻ bình tĩnh đứng trên tường thành, nhưng tim lại đang nhảy tango. Phương xa kia có cả một trời mây đỏ che khuất mặt trời, đó là sát khí ngưng tụ thành. Thú Triều đã xuất hiện ở phía xa, hàng ngàn hàng vạn con cùng lao tới, khiến mặt đất dung chuyển như động đất. Đối mặt với khí thế kinh khủng này, người có mặt trong Long Uyên Hoàng Triều không có chút tin tưởng nào. Thú Triều lần trước còn để cho bọn họ một con đường sống, thế nhưng lần này sợ là một chút hy vọng cũng không có. Tiểu tử, nếu bây giờ ngươi sợ thì trốn vẫn kịp đấy. Bằng không đợi thú chiều tới rồi, muốn tránh cũng không thể đâu. Mặc lão đầu thấy lâm phàm thong rong đứng ở một góc thì không vui nói. Tiểu tử này quả thật đúng là không thấy quan tài không đổ lệ. Đến lúc này rồi còn già vờ giả vịt, đợi khi thấy rõ thú chiều kia đồ sộ đến mức nào nhất định sẽ bị hù tới tẻ ra quần. Mặc lão đầu cũng đã sẵn sàng phương án dự phòng. Nếu trong thú chiều xuất hiện hung thú đại thiên vị trung dai trở lên, lão sẽ lập tức chuồn trước. Vất vả hơn trăm năm mới tu luyện đến cảnh giới đại thiên vị sơ dai, sao có thể chết ở đây chứ? Đối với lão, so sánh cùng cái mạng nhỏ của mình, Long Nguyên Công Chúa hay thức vị vương gia đều đi gặp quỷ cả đi. Không sao, những năm gần đây, thú triều khiến đông linh châu tử thương vô số. Hôm nay đến đây đúng lúc Long Nguyên Hoàng triều gặp đại nạn, ta tự nhiên không thể ngồi im mặc kệ. Lâm Phàm cười nhẹ nói, sau đó thả gà con từ trong túi chứa đồ ra. Cò o, oh. gà con được thả ra thì lập tức kêu to vui vẻ. Nhưng khi cảm nhận được khí tức từ phương xa kia thì nó ngẩn ra Dùng đầu đập đập lên má lâm phàm Tựa như đang nói Biết ngay gọi ta ra không có chuyện tốt mà Haha, ha, sở thích của người đặc biệt thật Lại nuôi một con gà Mặc lão đầu nhìn thấy một con gà xuất hiện trên vai lâm phàm thì cười lớn nói Lòng quyền công chúa nhìn thấy gà con Mặt càng thêm thất vọng Theo nàng nghĩ Chẳng có vị đại năng nào lại đi nuôi một con gà Chẳng có bao nhiêu sức chiến đấu làm sùng vật Chỉ có người bình thường mới làm vậy Cò o oh. Gà con phản bác kêu to rất tức giận với việc lão già kia coi mình là gà. tiểu gia đây là hung thú thượng cổ phượng hoàng cơ. lâm phạm vỗ vỗ đầu gà con. tuy gà con là đời sau của hung thú thượng cổ phượng hoàng, nhưng hẳn là gen xuất hiện biến dị, biến thành có chút kỳ quái. bởi vậy những người này không nhận ra cũng là bình thường. thậm chí nếu không phải lâm phạm có mặt từ lúc nó còn chưa ra khỏi trứng, sợ là cũng không tin nổi con gà xấu xí này chính là đời sau của phượng hoàng. huynh, mặt đất rung chuyển, trời giống như muốn sập xuống. từ rừng rậm đằng xa kia cây cối đổ dập cả, tiếng hung thú rít vào núi liền không dứt, sóng âm thanh cực mạnh lan ra khiến những binh lính Long Uyên Hoàng Triều đang đứng trên tường thành cũng bị đẩy ngã lăn lộn mấy vòng. mảng tối đen phía xa càng lúc càng dày đặc, giống như một cái miệng khổng lồ màu đen kịt muốn nuốt trường Long Uyên Hoàng Triều. lần thú triều ở thanh lĩnh quận so với lần này không khác gì đệ tử gặp sư phụ. mọi người bên trong thành nhìn thấy một màn trước mắt thì sắc mặt cũng trắng bệch. so với những lần thú triều trước thì lần này kinh khủng hơn nhiều, nhiều lắm. Các binh lính sợ hãi đến run rẩy, thậm chí có người nhát gan còn bị dọa tiểu trong quần, ngồi sổm ở một góc tường thành mà khóc giống lên. Phụ hoàng, chúng ta còn có cơ hội không? Lòng nguyên công chúa run run hỏi. long nguyên hoàng đế không nói gì, mắt không rời phía xa, nắm thật chặt thanh kiếm hoàng đế đến mức bàn tay trắng bệnh. Mặc lão đầu hít sau một hơi, cũng không ngờ thú chiều lần này lại kinh khủng đến vậy. Trăm vạn, ngàn vạn con, có lẽ còn nhiều hơn nữa. thế nhưng đúng lúc này, lâm phàm lại lên tiếng làm ấn tượng của mọi người về hắn giảm mạnh trên diện rộng, thậm chí tới mức chán ghét. Gà con, thú triều lần này dầm dỗ ác chưa, nhưng vẫn chỉ là một đàn giã thú mà thôi. Lâm phàm nhìn một màn trước mắt, trong lòng cũng có chút rung động. Những thú dữ này đến cùng từ đâu mà đến? Tại sao bình thường lại chẳng khi nào gặp nhiều hung thú như thế? Mỗi lần thú triều hình thành, hung thú tuyệt đối không thể tụ tập từ bốn phương tám hướng. Bằng không đã bị người phát hiện, cũng sớm diệt dần từng nhóm rồi. Xem ra còn rất nhiều chuyện mà mình chưa biết a, tiểu tử. Khoác lắc đủ rồi đấy. tú chiều lần này, cho dù không có hung thú đại thiên vị, cũng đã đủ để xe chúng ta thành mảnh nhỏ rồi. Mặc lão đầu tức đến dựng cả dâu, chừng mắt nhìn lâm phàm. Lão không ngờ tiểu tử này thấy quan tài rồi còn chưa đổ lệ, vẫn đứng đây khoác lắc được. Lòng nguyên công chúa cũng không vui nhìn thoáng qua lâm phàm. Kẻ này thật làm người khác chán ghét, sớm biết như vậy đã không giận hắn tới đây. Lâm phàm liếc nhìn mặc lão đầu, khẽ cười, sau đó nhìn chăm chú phía trước. Kẻ cũng lạ, Tại sao con hung thú thủ lĩnh chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn nhỉ? cái gì? Chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn sao? Mặc lão đầu nghe Lâm Phạm nói vậy, lập tức không dám tin nhìn chăm chú phía trước. Sau đó khuôn mặt khô héo lại lộ vẻ tươi cười sán lạn. Ha ha, là nguyên công chúa, trời không diệt chúng ta rồi. Hung thú dẫn đầu lần này chỉ có cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn. Lão Phu có thể đánh chết được nó. Mặc lão đầu thở phào một hơi, vui mừng báo tin. Lâm Phạm lại lắc lắc đầu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 Một trường đánh chết không ít hung thú, thế nhưng đối với làn sóng hung thú mênh mông này, quả thực không đáng kể. Trong thú chiều, hung thú cầm đầu cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn kia ngửa mặt lên trời gào thét, tấn công lại mặc lão đầu. Đám tám tù võ giả núp nhìn ở một góc thấy một màn đang diễn ra thì cũng rất kích động. Mặc lão ca càng già càng dẻo dai, đại đào vương ngũ ta bội phục. Ôi trời, xem chiêu song long hí châu của lão ca kia, thật là phong cách. Thế nhưng khi mặc lão đầu đang chém giết hang say... Thì tình cảnh lại đột nhiên phát sinh biến hóa Không tốt, trung kế Đây không phải là hung thú tiểu thiên vị đại viên mãn Còn hung thú cầm đầu kia chợt bạo tăng khí thức Khiến mặc lão đầu kinh hãi rầm mặc lão đầu trúng một trào Bay ngược về phía tường thành Xong đời, xong đời Lão đập mạnh lên tường thành Máu tươi phun ra như điên Vẻ mặt hoảng sợ nhìn phương xa Vừa mới còn muốn biểu hiện trói lại một phen Không ngờ hung thú này lại không phải là cảnh giới tiểu thiên vị đại viên mãn Giờ khắc này Khí tức tuyệt vọng bao phủ lấy mọi người trong Long Nguyên Hoàng Triều chương 280 Một ngón tay, tan thành cho bụi ọc con hung thú này đây tiện thật Lâm Phạm trợn tròn mắt nhìn con hung thú ở phía xa Hắn vừa dùng hệ thống kiểm tra Rõ ràng hung thú này chỉ có tu vi tiểu thiên vị đại viên mãn Nhưng lúc này tu vi đột nhiên tăng vọt Lâm Phạm tin rằng hệ thống không thể nào sai được Như vậy nhất định có thứ gì đó ẩn giấu tu vi của con hung thú kia Giờ phút này, chỉ thấy con hung thú kia đột nhiên ngửa mặt lên trời giết gào giận dữ Móng vốt hai tay tự đâm lên ngực, sau đó dùng sức tự tách ra phần da trước ngực. Ẩm, trời đất biến sắc, một cột sáng tràn lan từ cơ thể hung thủ, rồi phóng lên tận trời cao, che khuất con hung thú bên trong. Ký tức của hung thú bắt đầu từ từ tăng lên. Đại thiên vị sơ dai, đại thiên vị trung giai, cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn. Mà trong hư không kia, 16 dây truyền quy tắc đan chéo nhau, mặt trên lập loài ti lửa điện, xé rách hư không thành một cái lỗ thủng. Hung thú lột ra, hóa thành dạng hung thú hình người Mặt lâm phàm không đổi sắc nhìn về phương xa, đây là con hung thú hình người thứ hai mà hắn gặp, sau lưng nó mọc ra bốn đôi cánh rực lửa, thân hình cao tới mấy trăm trượng, sững sững trong thú chiều, kỳ thế ngập trời, làm lòng người sợ hãi. Rào, con hung thú hình người giống lớn, hát to cái mồm đầy răng nanh nhọn hoắt, một quả cầu ánh sáng màu đen kịt từ từ thành hình. Sau đời, con hung thú kia có cảnh giới đại thiên vị đại viên mãn, mặc lão đầu điên cuồng hét lên lên, sau đó cũng không để ý gì thêm. Muốn xé rách hư không chạy khỏi nơi này Thế nhưng chuyện khiến mặc lão đầu càng thêm hoảng sợ đã xảy ra Cả vùng không gian này đã bị phong tỏa Không, ta không thể chết ở chỗ này được Mặc lão đầu đã hoàn toàn mất bình tĩnh Lão không ngờ con hung thú kia lại mạnh như vậy Mạnh đến mức làm người ta không thể ngăn cản Đám tán tu núp ở đằng xa Nhìn thấy một màn này thì cùng trợn mắt há hóc mồm Lão ca xong đời rồi Thú chiều lần này không thể ngăn cản còn hung thú hình người kia có khí thức quá mạnh mẽ Cả quả cầu ánh sáng kia nữa. Quá khủng bố Còn nói cái gì nữa Mau tìm cách chạy khỏi đây thôi Phạm vi này chưa đủ xa đâu Không chỉ Long Uyên Hoàng Triều bị diệt Mà chúng ta cũng sẽ bị kịch đấy Chạy, chạy được sao Con hung thú kia phong tỏa không gian rồi Các người nhìn quả cầu ánh sáng kia đi Chúng ta không thoát nổi Lâm phàm chăm chú nhìn phương xa Con hung thú này ngưng tụ tới 16 dây chuyền quy tắc Hoàn toàn có thể quét ngang thiên hạ Thế nhưng sao chưa từng nghe ở đâu về con hung thú quái dị như vậy chứ Chuyện này rất kỳ quái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 Con Long Uyên Đại Đế đã trợn tròn mắt, thanh kiếm trong tay rơi xuống. Ông ta đã không còn có khái niệm phản kháng. Ở trước mặt thực lực tuyệt đối, có dãy dọ thế nào cũng chỉ phí công. Tiểu tử, hối hận chưa? Chúng ta đều xong đời rồi. Mặc lão đầu gào thét với Lâm Phạm: Xong đời cái gì? Long Uyên Công chúa, ta đã nói rồi, không người nào bị thương. Giúp ngươi cản thú chiều lần này, mà thù lao là thứ bên hông ngươi. Lâm Phạm nói. Long Uyên Công chúa cười lạnh, ném mảnh nhỏ bên hông cho Lâm Phàm Ha ha, cho ngươi. Rồi thì thế nào đây? Đến cùng còn không phải sẽ chết cả ở chỗ này sao? Lâm Phàm bắt lấy mảnh nhỏ, nở nụ cười, rồi cất vào trong túi chưa đồ. Hắn biết mình vừa có được mảnh lệnh bài cuối cùng của một lệnh bài hoàn chỉnh. Phút, về. Đúng lúc này, hung thú hình người kia dùng sức thổi mạnh ra, quả cầu ánh sáng trong miệng nó bay vụt về phía Long Nguyên Hoàng Triều. Lực lượng kia cường đại tới mức cày nát cả mặt đất nó bay qua, lưu lại một dấu vết thật dài, thật sâu. Song đời. Giờ khắc này, mọi người tuyệt vọng nhắm hai mắt lại. Có đôi khi, không nên coi thường người khác, bằng không sẽ bị vẽ mặt. vào lúc đó, bọn họ nghe được giọng nói của Lâm phàm Đại thiên vị đại viên mãn thì thế nào, cô đọng 16 giây truyền quy tắc thì thế nào. Trong mắt ta, chẳng qua chỉ là một con giã thú mà thôi. Lâm phàm thong dong đứng trên tường thành, chờ đợi quả cầu ánh sáng kia bay đến. Ha ha, tiểu tử, lão phu bội phục ngươi. Thời khắc này mà ngươi còn có tâm tình khoác lác, lão phu mặc cảm không bằng. Mặc lão đầu cười thê lương. Ông lão, trước thực lực tuyệt đói, mọi thứ đều chỉ là mây khói. Tựa như quả cầu này trong mắt các người nó rất kinh khủng, nhưng trong mắt ta nó chẳng là gì. Lâm Phạm quay đầu lại, cười nhẹ nói. Mặc Lão Đầu nhìn thấy nụ cười của Lâm Phạm, nội tâm sửng sốt. La Nguyên Công Chúa, ngươi lớn lên tuy xinh đẹp, nhưng tâm tính không tốt, dễ nóng giận. Sau này nhớ sửa. Lâm Phạm hơi nâng tay phải lên. Ngươi. La Nguyên Công Chúa nghe nói như thế, giận sôi gan, nhưng rồi lại tự diễu, sắp chết cả rồi, con để ý làm gì chứ? Con. Vừa lúc đó. Một tiếng vang thanh thúy vang lên, đám người mặc lão đầu, La Nguyên công chúa mở to hai mắt, vẻ không dám tin nhìn tất cả. Điều này sao có thể? Bọn họ nhìn thấy gì? Cái người luôn bị xem thường kia, lại chỉ nâng một ngón tay đã chặn được quả cầu ẩn chứa lực lượng kinh khủng kia, hơn nữa nhìn bộ dáng còn rất nhẹ nhàng. "Sao?" Lâm Phàm lạnh nhạt nói. Mặc lão đầu nhìn Lâm Phàm, nhất thời ngửa mặt lên trời gào thét. "Cao nhân a, phục chưa? Lâm Phàm lại cười hỏi, Mặc lão đầu này cũng là một người thú vị. Phục rồi. Muốn sống không? Muốn, nằm mơ cũng muốn. Vậy nói một câu dễ nghe đi. Lâm Phạm nói. Cao nhân, ngài chính là thần tượng duy nhất trong lòng mặc lão đầu ta. Mặc lão đầu nước mắt tuôn đầy mặt, không có chút sĩ diện nào, hô lớn. Ẩm. Giờ khắc này, Lâm Phạm nhẹ nhàng búng ngón tay, quả cầu ánh sáng kia mạnh mẽ bay ngược trở về, tốc độ còn nhanh hơn lúc tới. Con hung thú hình người nhìn thấy quả cầu bắn ngược lại với tốc độ khủng bố thì trong đôi mắt có ánh lửa thiêu đốt cũng chẳng ngập khiết sợ Và nó cũng chỉ kịp khiếp sợ, bởi vì quả cầu kia đã đến trong tích tắc. Video đến đây là hết. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo nhé.